Tô Vân tú còn tưởng rằng cháu gái thèm thịt ăn, nhìn xem trong chén nhân thịt, ngẫm lại nói, ăn liền ăn. Nếu là có người trở về tìm, ta liền bổi nhân ra tiền, chỉ cần mãi mãi không hướng ngoại nói là được. Chu Kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đề nghị nói, mãi, nếu băm nhân thịt, không bằng bao sủi cảo ăn đi. đã lâu không nước ăn sủi cảo, hành, chờ bao hảo hạ ra tới, cho ngươi đại mãi mãi ra đưa một chén đi. Chu Kiều cùng Tô Vân Tú bắt đầu cùng bánh mì sủi cảo. Chu Kiều biên bận việc vừa nghĩ, Tạ Hoài Khiêm như vậy thế nàng suy xét, nàng có phải hay không nên trở về báo một chút. Lại nói tiếp, Tạ Hoài Khiêm ở thanh niên trí thức điểm ăn cơm, còn không bằng nhà mình cơm hảo, nghe nói mỗi ngày đều là ăn bánh nô, dưa muối. Chờ buổi tối vào hệ thống, hảo hảo làm bữa cơm, báo đắp một chút hắn hảo. Chu Kiều bồi mãi mãi cơm nước xong, lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Mới về phòng ngủ Bất quá, nàng cũng không có lập tức nghỉ ngơi Mà là đóng cửa cho kỹ vào hệ thống không gian Nàng còn không có quên Phải cho tạ hoài khiêm làm đốn ăn ngon đồ ăn Thay đổi một chút thức ăn Hôm nay trong nhà ăn sủi cảo Chu Kiều liền tính toán cấp tạ hoài khiêm bao đốn sủi cảo ăn Lại nhiều làm hai đồ ăn Làm chính hắn gửi ở kho hàng Muốn ăn thời điểm Liền có thể trộm lấy ra tới ăn Chu Kiều nấu cơm thực thuận tay Nhưng là bao sủi cảo có điểm phiền thoái, nàng chính mình bận việc cá biển giờ, mới đem sủi cảo cùng đồ ăn làm tốt. Tạ đại ca, cảm ơn ngươi cấp trong nhà đưa đồ vật. Đêm nay chúng ta ăn sủi cảo, nghĩ đến ngươi ăn không đến, ta lại cho ngươi làm một ít, ngươi đói bụng có thể ăn chút. Chu Kiều cấp Tạ Hoài Khiêm đã phát tin tức qua đi. Lúc ấy Tạ Hoài Khiêm cũng không có nhìn đến, tới rồi ngày hôm sau bất thời giờ mới nhìn đến Chu Kiều lưu tin tức còn có thơm nào ngả sủi cảo cùng xào rau không hổ là hắn thích nữ hải lại là như vậy cẩn thận biết cho hắn đơn độc làm một phần ra tới tạ hoài khiêm ngai sủi cảo trong lòng ấm áp càng thêm chờ đợi khởi tương lai nhật tử nếu hắn cùng chu kiều kết hôn hẳn là gặp qua thượng càng ấm áp mỹ mãn sinh hoạt đi đương nhiên tạ hoài khiêm không có quên gia gia mãi mãi cùng cha mẹ còn có ở bộ đội đại ca hắn thường xuyên sẽ thỉnh chu kiều hỗ trợ làm chút lạp xưởng thịt khô chờ có thể gửi qua bưu điện đồ vật cấp người nhà gửi đi. Ngoài ra còn có trên núi nấm dại chờ đặc sản, hắn cũng sẽ ở đồng hương ra mua chút cấp trong nhà gửi qua đi. Chương năm mưa xuân quý như du mấy tràng mưa xuân qua đi trong đất hoa màu lục sóng vạt phồng khỏe mạnh trưởng thành. Nay xuân khí hậu không có thay đổi thất thường đối hoa màu tạo thành nguy hại biểu thị năm nay có cái hảo thu hoạch phương bắc mùa xuân có vẻ đặc biệt đoạn mọi người còn không có cảm nhận được Xuân cô nương ôn nhu, Xuân cô nương đã lặng lẽ rời đi. mắt thấy trời càng ngày càng nhiệt, trong đất tảng lớn lúa mạch non trổ đông, nở hoa, phun xi măng đã mau đến thành thuộc kỳ. lúa mạch non thành thục nhật tử thực đoạn thực mau, ánh nắng chiếu xạ cường nói, mấy ngày thời gian liền tảng lớn tảng lớn thành thục, nông dân bắt đầu vội vàng thu hoạch, liền sợ gặp được trời mưa, không kịp kịp thời đem lương thực thu được kho hàng. tuy nói chu ra thôn người nhiều. Nhưng mà nhiều thả phi nhiêu, trong thôn nhật tử tương đối tới nói tốt quá chút. Liên tính nhật tử hảo quá, cũng là chỉ có thể ăn no mà thôi, cuối năm có thể tích cóc điểm tiền, còn không đạt được giàu có trình độ. Một năm giữa, thu hoạch mùa là nông dân tương đối coi trọng nhật tử, cực cực khổ khổ lao động một quý mọi người, hy vọng có cái hảo thu hoạch, thả muốn bảo đảm lương thực an toàn thu được kho hàng. Đặc biệt là ở cây trồng vụ hẹ thời tiết, lao nông nhóm thường xuyên quan sát thời tiết, Vừa thấy sắc trời có biến, sẽ lập tức đem cắt đảo nghiền áp lúa mạch cái hảo, hy vọng có thể giảm bất tổn thất, để tránh tân thu tiểu mạch nảy mầm. Tuy nói cây trồng vụ hẹ thời tiết còn không phải hẹ nóng bức, nhưng là đại trời nóng, thời gian dài ở cực nóng dương quang hạ lao động, tư vị không phải như vậy dễ chịu. Kim Hoàng sắc sóng lúa nhìn làm nông dân thư thái, bởi vì này thuyết minh năm nay có cái hảo thu hoạch. No đủ mạch tuệ thành thuộc sau, lúa mạch non đều bị áp cong eo. Các đội viên sáng sớm liền lên, cầm lưỡi hái bắt đầu thu hoạch lao động trái cây. Một đợt người ở phía trước thu hoạch lúa mạch, mặt sau còn có sóng người quảng đem nằm trên mặt đất lúa mạch bó lên, lại làm người đem bó tốt lúa mạch kéo đến sớm đã thu thập tốt đánh mạch trong sân. Nơi đó có người đem thành bó lúa mạch tản ra, đều đều mà phô ở đánh mạch trong sân, tiến hành nghiên áp. Phần 43 Lúc này, trong thôn yêu, mã cùng máy kéo tề ra trận bắt đầu kéo tối xây áp mạch tuệ tháng đến buổi chiều đem mặt trên lúa mạch sốp đến một bên băm thành mạch đống lại đem đánh mạch trong sân mạch viên trải qua rưng, giải xóa mạch ra lưu lại mới là thu hoạch trái cây từng đống mạch viên tháng 6 thiên hai từ mặt thay đổi bất thường gặt lúa mạch thời gian phi thường thẩn đại gia hỏa sợ thình lình xảy ra một trận mưa phá hư thu hoạch đều bao đủ kính làm việc rất ít có lời biếng trải qua mấy tháng rèn luyện Bởi vì Tạ Hoài Khiêm tương đối kiên định khổ làm, biểu hiện sung ra, lại bị thôn trưởng tín nhiệm, hắn bị đề nghị đảm nhiệm mối đội ghi điểm viên. Nói tóm lại, Tạ Hoài Khiêm ở trong thôn phát triển không tồi, nhân duyên cũng hảo, rất được hoan nghênh. Tạ Hoài Khiêm đối đại đa số thôn dân ấn tượng cũng không tồi, đại đa số người là cần lao chất phát dân chúng, ngẫu nhiên có điểm tranh cãi, cũng là việc nhỏ chiếm đa số, ít nhất không có đại gian đại ác người xấu. Hắn còn rất thích hướng hiện tại sinh hoạt. Tạ Hoài Khiêm lần đầu tiên rút thăm chúng thưởng, không phải chịu cái cảm giác không nhiều lắm tác dụng trí nào sao. Trí não thật là có cái đặc biệt hữu dụng tác dụng, chính là mỗi ngày dự báo thời tiết đặc biệt chuẩn xác. Tạ Hoài Khiêm từ được trí não sau, tự mình nghiệm chứng quá, trí não dự báo thời tiết chưa từng ra sai lầm. Tạ Hoài Khiêm biết thôn dân phi thường coi trọng cây trồng vụ hẹ khi hay không sẽ trời mưa, cho nên hắn cũng đặc biệt chú ý gần nhất thời tiết. Hy vọng gặt lúa mạch trong lúc đều là ngày nắng, chờ lúa mạch phơi hảo nhọc kho, hạ bao lớn vũ đều không ngại. Sợ là sợ đột nhiên tới chàng mưa to, xối trong đất cùng đánh mạch tràng lúa mạch. Sợ cái gì tới cái gì, tạ hoài khiêm sáng sớm liền xem ngày đó dự báo thời tiết, phát hiện hôm nay là tình truyền âm, còn có mưa to, mưa to, ngay cả trời mưa thời gian đều ghi rõ, là tại hạ ngọ 4 điểm tả hữu. Hiện tại hắn thân là lao động nhân dân chung một viên đương nhiên không nghĩ lương thực bị vũ xối. Nhìn đến có vũ khí tượng dự báo, Tạ Hoài Khiêm bắt đầu làm việc khi, chạy nhanh đi tìm thôn trưởng. Chú Thúc, ta nghe ra ra nói qua, ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngàn dặm hôm nay buổi sáng ra hả, có phải hay không biểu thị hôm nay sẽ trời mưa? Tạ Hoài Khiêm nhìn phía chân trời ánh bình minh, cấp thôn trưởng để cái tỉnh. Kiếp trước, Tạ Hoài Khiêm thường xuyên nghe dự báo thời tiết, nhưng là không nghiên cứu quá cũng chỉ là nhớ kỹ vài câu về thời tiết ngạn ngữ mà thôi hắn sợ thôn trưởng không tin hôm nay sẽ trời mưa đành phải lấy ngạn ngữ đảm đương lý do thoái thác thôn trưởng cũng đi theo nhìn bầu trời quan sát hôm nay hay không sẽ trời mưa nhưng hắn kinh nghiệm không đủ nhìn không thấu chuyện ta đi hỏi một chút thất thúc hắn nhất sẽ nhìn bầu trời Nếu là hôm nay thực sự có vũ đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng thôn trưởng nói xong quay đầu lại đối tạ hoài khiêm nói tiểu tạ Ngươi thật không sai, ta xem ngươi đương cái đội trưởng đều được." Tạ Hoài Khiêm trống đẩy nói, "Chú thúc, ta mới đến trong thôn bao lâu, kinh nghiệm không đủ, còn cần cùng đại gia nhiều hơn học tập. Ngươi không cần phải khiêm tốn, ta chính là ăn ngay nói thật, giống ngươi như vậy có văn hóa lại có thể trồng chọn người nhưng không nhiều lắm, là một nhân tài, về sau khẳng định có tiền đồ." Thôn trưởng khen xong Tạ Hoài Khiêm, vội vàng đi tìm hắn trong miệng thất thúc. Thất thúc là trong thôn lớp người già, Đã mau 80 tuổi, là cái tương đối có kinh nghiệm lao nông. Thất thúc đối phận đại, thôn trưởng kém hắn mười mấy tuổi, cũng đến kêu hắn thất thúc. Thất thúc, người xem hôm nay hôm nay như thế nào, có hay không vũ? Nếu là trời mưa, ta phải làm thôn dân trước tiên chuẩn bị, hảo đem lúa mạch sớm cái hảo, có thể thu đều sớm một chút thu hồi tới, đỡ phải bị vũ suối nảy mầm mốc heo. Này mầm lúa mạch nghiền thành bạch diện sẽ phát dính, không thể ăn. Múc meo lúa mạch càng đừng nói, khó ăn. Thất thúc quan khán sẽ không trùng, phun ra điếu thuốc khí, ta đánh giá khả năng co vũ, cũng không biết gì thời điểm hạ, Ngươi vẫn là trước tiên làm chuẩn bị tương đối hảo. Thất thúc nếu như vậy, ta chạy nhanh thông chi thôn dân, làm cho bọn họ đem phòng vũ đồ vật chuẩn bị tốt. Thôn trưởng cùng thất thúc cáo biệt, vội vàng đi tìm mấy cái đội trưởng, làm cho bọn họ phân biệt nói cho các đội đội viên, làm tốt phòng vũ chuẩn bị. Vốn dĩ cây trồng vụ hẹ thời gian liền khẩn, chẳng những phải nắm chặt đem lương thực nhập thường, còn muốn kịp thời loại trên dưới một vụ lương thực, loại nào đều không thể chậm trễ. Bởi vậy, liền tính là đoán trước sẽ đến vụ, thôn dân cũng không thể đỉnh chỉ gặt lúa mạch, mà là tiếp tục thu hoạch, áp chẳng. Bất quá, chỉ cần phòng vụ công tắc làm tốt lắm, xối không ướt lúa mạch liền thành. Buổi sáng vẫn là ngày nắng, ánh mặt trời ước chừng, là cái thích hợp phơi lương thực hảo thời tiết. Mặc kệ là trong đất, vẫn là đánh mạch chàng, đều làm được khí thế ngất trời. Thôn trưởng không phải nói hôm nay khả năng có vũ sao, như thế nào đến bây giờ còn không có trời mưa. Ai biết ông trời bao lâu trời mưa, nói không chừng quá một lát vũ liền tới. Thôn dân đều không nghĩ cái này vội thời điểm trời mưa, lúc này trời mưa thuần túy là thêm thiền, chậm chế bọn họ làm việc nhà nông. thang đến buổi chiều tam điểm nhiều, đánh mạch chàng xuất hiện rất nhiều chuồn chuồn, đều phi thật sự thấp. Vừa thấy loại tình huống này, đại đa số người đều cảm thấy vũ mau tới, liền bắt đầu bận việc lên, đang ở phơi lúa mạch đều chạy nhanh xếp thành đôi, dùng vải dầu cái lên. Trong đất đang ở vội vàng thu hoạch đại lao ra đều buông lưới hái, chạy nhanh hỗ trợ đem phóng đảo lúa mạch vận đến chàng cái lên. Liên ở đại gia hỏa bận tối mày tối mặt thời điểm, thiên giống như đột nhiên đen nghìn nghịt mà ám xuống dưới giống nhau, cùng phong chợt khởi, đem thôn dân trên đầu mũ dơm đều thổi xuống dưới. May mắn mũ dơm thượng đều có dây thừng, không có đem mũ thổi chạy. Nhanh lên đem lúa mạch cái hảo, đừng mắc mưa. Còn có vải dầu sao. Bên này còn có điểm địa phương không cái hảo. Lại đi tìm mấy khối gạch cùng đầu gỗ tới, đem bên này ngăn chặn. Cuốn quýt mọi người các hiện lực lượng, đồng tâm hiệp lực bảo hộ năm nay thu hoạch. Không bao lâu, đầu mưa lớn điểm tạp đến bận rộn mọi người trên mặt, trên người. Mọi người căn bản bất chấp bị vũ suối, còn ở cứu giúp lương thực. Tận tâm tưởng đem sở hữu lương thực đều bảo vệ tốt, tranh thủ không lãng phí một cái lương thực. Thức mau, mưa to nối thành một mảnh, trên mặt đất bắn khởi một đám bọt nước. Cũng may đại gia sớm có chuẩn bị, đã đem lúa mạch đều cái hảo, lúc này chỉ cần dầm mưa về nhà liền có thể. Xong việc, mọi người đều cho rằng là thất thúc, thất ra da ra, da, nhã lực hảo, sớm nhìn ra sẽ trời mưa, tránh thoát một kiếp. Chỉ có thôn trưởng biết. Vẫn là tạ hoài khiêm này tiểu tử sớm nhất nhắc nhở hắn, mới có hắn hỏi thất thúc sự. Thôn trưởng lại ở thôn dân trước mặt nói tạ hoài khiêm lời hay, trong lòng cũng có ý tưởng, chuẩn bị lần sau tuyển chọn thôn cán bộ khi, đem tạ hoài khiêm để đi lên. Tạ hoài khiêm không biết thôn trưởng ý tưởng, nếu là biết, phòng trừng cũng sẽ không bởi vì đương cái tiểu quan mà đắc ý nhưng là, nếu hắn ra ra biết hắn biểu hiện hảo bị đề bật nói, khẳng định phi thường cao hứng. Bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người đều thức khuya dậy sớm vội vàng cây trồng vụ hè lan lộn đều đen, gầy, chờ cây trồng vụ hè sau khi đi qua, mọi người đều mệt đến cởi một tầng ra, da, đặc biệt là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm. Bọn họ có thể năm thứ nhất trải qua như thế mệt nhọc lao động, chờ vội xong một nghỉ ngơi, cảm giác như là muốn nửa cái mạng đi. Khiêm ca, ta đều không biết như thế nào chịu đựng mấy ngày này, thế nhưng có thể căng xuống dưới. Hiện tại ta đều bội phục ta chính mình, xem ra là rèn luyện ra tới. Canh lập dân nằm ở trên giường đất, cùng Tạ Hoài Khiêm nói chuyện. Ta xem ngươi biểu hiện không tồi, lúc này mệt mỏi cũng chưa lười biếng. Tạ Hoài Khiêm đang xem thư, bớt thời giờ trở về bạn tốt nói. Ta xem đại gia hỏa đều ra sức làm việc, ngượng ngùng lười biếng. Kỳ thật canh lập dân là không nghĩ làm cho bọn họ cực cực khổ khổ loại lương thực ném đá trên sông. Trong đất lúa mạch non chính là bọn họ tới sau chiếu cố lớn lên, nói như thế nào cũng có xem như bọn họ vất vả lao động trái cây, không hảo hảo bảo hội nhưng không thành, cuối cùng thời điểm càng không thể rất dây xích. Dương Tuấn Sinh cũng nói, lúc này chính là cảm nhận được nông dân không dễ dàng. Trước kia hoàn toàn tưởng tượng không đến, ta có một ngày sẽ hạ cu ly làm việc nhà nông, cũng không biết còn có thể hay không trở về thành. Vẻ mặt của hắn có điểm phức tạp, mang điểm chua sót cùng thương cảm. Trở về thành sự vẫn là đừng nói nữa, ai biết gì thời điểm có thể có tin, lại nói tiếp đều là nước mắt, còn không bằng không nghĩ. Canh lập dân thuộc về yên vui phái, đem trở về thành sự hướng sau đầu một phóng, liền rời đi đề tài, khiêm ca, đã lâu mỗi lần ăn thịt, ta bất thời giờ lên núi bộ con thỏ đi. Hành A, dù sao hiện tại không nội, ta chậm chễ một ngày công cũng không có việc gì. Liên ở bọn họ khí thế ngất trời thảo luận trảo dã vật thời điểm. Đi chấn trên đường lão sư tiền vệ dân cùng đường thiến đã trở lại. Từ bọn họ đi chấn trên, một chốc một lát không nghĩ lại hồi trong thôn, liền sợ nhớ tới làm việc đoạn thời gian đó. Cho nên, bọn họ vẫn luôn không có trở về, dù sao nơi này không có bọn họ đặc biệt nhớ mong người. Bất quá, bởi vì đường thiến cùng tiền vệ dân không có xe đặc kỵ, là dựa vào hai cái đuổi đi trở về tới. Bọn họ mới vừa ở trường học dạy học không bao lâu, nhận thức ít người. Mượn không đến xe đạp như vậy đại kiện. Chương 53 Đến nỗi hai người bọn họ lần này vì cái gì trở về, chủ yếu là đường thiến cùng tiền vệ dân nghe nói cây trồng vụ hẹ rất bận rất mệt, có thanh niên trí thức thậm chí mệt đổ, bọn họ nghĩ đến xem tạ hoài khiêm chê cười. Xem hắn có phải hay không với đen, mệt gầy, tưởng hảo hảo cười nhạo hắn một phen. Ai kêu đường thiến cùng tiền vệ dân không phải cỡ nào rộng lượng người. Tiên vệ dân là ghen ghét nguyên lai tạ hoài khiêm nguyên lai cùng hắn tranh đường thiến, đường thiến còn lại là tức giận tạ hoài khiêm trướng mắt nàng. Hai người tâm tư nhất trí, đặc biệt muốn nhìn tạ hoài khiêm náo nhiệt. Kỳ thật, tiên vệ dân mấy ngày hôm trước cũng mang học sinh tham gia học việc nhà nông động, làm chút sống. Chẳng qua lão sư cùng học sinh chỉ là đến nông thôn hỗ trợ, như thế nào cũng không bằng hạ phóng thanh niên trí thức mệnh nhọc. Hắn trước đưa ra đến chu gia thôn thanh niên trí thức điểm tới. Chính là muốn nhìn tạ hoài khiêm chê cười. Tạ hoài khiêm không phải năng lực sao? Đầu tiên là trướng mắt đường thiến, cố tình bỏ qua nàng, lại là mua xe đạp làm nổi bật, đều làm tiền vệ dân cảm thấy tạ hoài khiêm đoạt nổi bật. Tiền vệ dân trở về, chính là nhìn xem tạ hoài khiêm vội cây trồng vụ hẹ có hay không mệt đến, có hay không bị hiện tại nhật tử đã kích đến. Bởi vì thiên nhiệt, đường thiến sợ phơi hắc, hai người ở cuối tuần sáng sớm liền đi bộ đi vào Chu Gia Thôn. Canh lập dân để ý lên núi bộ con thỏ đỡ thèm, tạ hoài khiêm đồng ý sau, hắn lập tức hưng phấn mà nói, khiêm ca, không bằng hôm nay chúng ta liền lên núi, đã lâu không đi ra ngoài chơi, ta chính là đặc nghĩ ra đi. Ta còn không có lên núi bắt được quá con ngồi, không biết thỏ hoang được không bắt được. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hảo tưởng như thế nào đại phát thần uy bắt được chỉ ra rừng cùng con thỏ trở về. Canh lập dân như vậy nhắc tới. Thanh niên trí thức điểm mặc kệ nam nữ đều tới hứng thú, cho rằng lên núi một chuyến khá tốt, nhìn xem trên núi cảnh sắc hoặc bắt được con mồi đều có thể. Đi ra ngoài giải sầu cũng hảo, đỡ phải không có việc gì lão cân nhắc trở về thành sự. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay chúng ta cùng đi. Dương Tuấn Sinh cũng tới hương thú. Tạ Hoài Khiêm biết đại gia nghẹn ở tiểu sơn thôn buồn đến hoảng, không phản đối đại gia đề ý, chỉ nói, ta đi theo thôn trưởng thỉnh cái giả. Hôm nay ta đều nghỉ ngơi. Tạ Hoài Khiêm ra cửa khi, vừa lúc nhìn đến đường thiến cùng tiền vệ dân tiến vào. Đường thiến chuyến này chính là tới khoe khoang nàng được hảo công tác, thuận tiện chê cười Tạ Hoài Khiêm. Nàng phát hiện Tạ Hoài Khiêm sắc thật so trước hai tháng đen không ít, vì thế chào phúng, Tạ Hoài Khiêm, ngươi đây là đi nơi nào? Đã lâu không gặp, ta xem ngươi đen không ít, trên mặt cùng lau thàn đen dường như. Đường thiến nói khoa trương chút, Tạ Hoài Khiêm mặt phơi đến không tính hắc Bất quá phơi thành tiểu mạch màu da, nhìn qua so nguyên lai trắng nón mặt còn càng khỏe mạnh chút. Nhưng là, nay ở đường thiến trong mắt chính là tạ hoài khiêm hạ cu ly bị liên lụy chứng minh. Đường thiến đối tạ hoài khiêm cảm tình tới mãnh liệt, biến mất mà cũng mau. Trước kia nàng có bao nhiêu thích tạ hoài khiêm, hiện tại liền nhiều hy vọng tạ hoài khiêm càng xui xẻo, hảo đem nàng từ hắn nơi đó đã chịu thương tổn đền bù lại đây. Thiên vệ dân cũng xen vào nói. So với ta là đèn không ít, xem ra không thiếu chịu tội. Hán tiết hận mà khuyên bảo, Tạng hoài khiêm, có cơ hội ngươi cũng nghĩ biện pháp từ nông thôn thoát ly ra tới, bằng không qua không bao lâu, ngươi liền hoàn toàn biến thành nông dân. Bọn họ này đó đại viện con cháu, nguyên bản đều là vừa từ trường học tốt nghiệp học sinh, trong nhà điều kiện lại hảo, đều là không chịu quá tội, màu ra phần lớn bạch một ít. Tiên vệ dân chỉ làm một hai ngày sống, phơi đến không rõ ràng. Nhìn không ra làn ra biến hắc, nhìn là so tạ hoài khiêm bạch một ít. Tạ hoài khiêm vốn đang tưởng cùng hai người chào hỏi một cái, thấy hai người gặp mặt liền châm chọc hắn, vì thế lạnh mặt nói, không nhọc lo lắng, ta thích cắm dễ nông thôn, cũng thích thành thật kiên định đương nông dân. Hắn không nghĩ cùng chán ghét hai người làm vô vị cái cỏ, nói câu, ta có việc, đi trước. Tạ hoài khiêm đi theo thôn trưởng xin nghỉ, tiền vệ dân cùng đường tiến không chiếm được hắn đáp lại liền vào nhà tìm người khác bắt chuyện, hiểu biết thanh niên trí thức điểm gần nhất tình huống. Thanh niên trí thức điểm dư lại người, trừ bỏ canh lập dân cùng tạ hoài khiêm cùng chung kẻ địch những người khác bởi vì muốn hiểu biết lẫn nhau sinh hoạt, nhưng thật ra cho tới cùng nhau. Đường Thiến Cô Y Khoe Khoang nói, ta đương âm nhạc lao sư lúc sau, trừ bỏ đảm nhiệm một cái niên cấp âm nhạc hóa, mặt khác thời điểm thực thanh nhàn, so nguyên lai ở trong thôn làm việc khá hơn nhiều. Không cần phải nói. Lời này đưa tới dì lì Lý, Lý cùng màu son ghen ghét. Lao động là quan vinh. Chúng ta nhưng không giống có người, mãn đầu hốc dai cấp tư sản tư tưởng, còn cảm thấy chính mình so người khác cao một đầu. Tiên vệ dân núi đường thiến toàn tâm toàn ý, hắn sợ đường thiến nói sai lời nói, chạy nhanh đối nàng đưa mắt ra hiệu, thuận tiện nói sang chuyện khác, vừa mới chúng ta tới khi, xem tạ hoài khiêm ra cửa, hắn làm gì đi. Dì Lý lì hơi mang đắc ý mà nói, Tạ Hoài Khiêm đi cấp thôn trưởng xin nghỉ, chúng ta hôm nay tập thể lên núi chơi. Ý tứ là đừng nhìn chúng ta khắp nơi ở nông thôn, lại có thể tìm được các ngươi tìm không thấy lạc thú. Đường thiến là cái mê chơi, nàng chạy nhanh nói, chúng ta đây tới vừa lúc, có thể cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Di Lý lì lòng tràn đầy không muốn đường thiến đi theo, nhưng nàng không hảo bên ngoài thượng cự tuyệt, liền lười đến lại phản ứng đường thiến. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm xuất sắc tướng mạo. Thanh niên trí thức điểm dư lại ba cái nữ thanh niên trí thức đều đối hắn có điểm ý tưởng. Di Lý lì cùng màu Son không biết Tạ Hoài Khiêm trước kia cùng Đường Thiến giao hảo, các nàng còn tưởng rằng Tạ Hoài Khiêm chướng mắt Đường Thiến như vậy nữ hài, rốt cuộc Đường Thiến tính tình thực sự không cho người vui mừng. Nếu hắn không thích Đường Thiến, nói không chừng thích Ôn Nhu săn sóc. Điền Văn Tĩnh từ nhìn đến Tạ Hoài Khiêm không mừng Đường Thiến sau, trong lòng cũng có khác ý tưởng, hy vọng có thể đạt được hắn ưu ái. Cho nên Điền văn tĩnh, màu son, dì lý lì bởi vì tạ hoài khiêm tồn tại cạnh tranh quan hệ. Các nàng cũng không biết tạ hoài khiêm thích Chu Kiều, còn tưởng rằng có thể tiên hạ thủ vi cường, các xử thủ đoạn, xem ai có thể trước được đến tạ hoài khiêm tâm. Bởi vì ba cái cô nương cho nhau phòng bị, thủ đoạn tương đối hàm súc, tạ hoài khiêm chỉ đường không nhìn thấy, cũng không có đôi trong đó một người sinh ra ý tưởng. Ai làm hắn sớm đã lộng minh bạch chính mình tâm tư, một lòng tưởng chờ Chu Kiều tốt nghiệp, mới hạ thủ đuổi tới tay. Tạ hoài khiêm này sẽ đang ở thôn trưởng gia. Các ngươi lên núi chơi không phải không được, nhưng là không thể độ sâu sơn. Thôn trưởng nghĩ nghĩ không yên tâm, vì thế đôi tôn tử nói, lập quân, từ từ ngươi mang tiểu tạ bọn họ vào núi chuyển một vòng. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể độ sâu sơn. Chu gia thôn chung quanh có chút so thấp trên núi, nhiều là trong thôn đốn tuổi địa phương, ngày thường không gì nguy hiểm. Trong thôn nữ nhân cùng hài tử thường xuyên đi trên sườn núi nhặt xài hoặc đào rau dại. Có thể không làm việc đi trên núi chơi, Chu Lập Quân cũng cao hứng, lập tức đáp ứng, Gia gia, ta biết đúng mực, sẽ không làm cho bọn họ gặp được nguy hiểm." Chu Lập Hoa nghe được, cũng ồ nào muốn đi, gia gia, ta cũng đi." "Đi thôi, Lập Quân," nhìn hắn điểm, "Đừng làm cho hắn chạy xa." Phần 44. ân Chu Lập Hoa vừa nghe nhị ca dẫn hắn vào núi, Cao hứng mà đôi mắt mị thành một cái phùng. Hắn đống nhiên nhớ tới Tiểu kiểu, kiểu tỷ vận khí tốt, mỗi lần đều có thể nhặt được con ngồi. Ta đi kêu kiểu Tiểu tỷ, làm nàng cũng đi. Không chờ người nhà đáp ứng, chu lập hoa liền chạy trốn. Kỳ thật, hắn thật đúng là sợ ra nãi không cho hắn tìm Tiểu Tiểu tỷ. Đứa nhỏ này, tận quấy rối. kiểu Kiều thật vất vả nghỉ cái tuần, không cho nàng ở nhà thu thập một chút, đi theo xem náo nhở gì. Này một đi một về. Khẳng định bị liên lụy. Thôn trưởng tức phụ nói. tiêu kiều, kiều nguyện ý đi, khiến cho nàng đi theo, lão ở nhà buồn cũng không tốt. Thôn trưởng nhưng thật ra không phản đối Chu Kiều đi theo lên núi. Bởi vì hắn nghe Tạ Hoài Khiêm nói nữ thanh niên trí thức cũng đi theo đi. Nếu bọn họ cùng nhau, cũng sẽ không truyền ra nhàn thoại. Tạ Hoài Khiêm nghe nói Chu Lập Hoa đi kêu Chu Kiều, trong lòng nhưng thật ra cao hứng. Ít nhất có cơ hội có thể cùng Chu Kiều ở chung ban ngày. Từ hắn đi vào chu ra thôn, cùng chu Kiều ở chung thời gian thật không dài, nhiều là chịu thời gian lợi dụng hệ thống nói chuyện, một chút đều không có phương tiện. Tạ Hoài Khiêm cùng thôn trưởng táo biệt, chu Thúc, ta đi về trước chuẩn bị một chút, lấy thượng giao trẻ tuổi, thuận tiện chém điểm xài trở về. Đi thôi, có lập quân mang ngươi lên núi, sẽ không lạc đường. Thôn trưởng nói, Tạ Hoài Khiêm đã sớm thượng quá hai lần sơn, đã biết lên núi lộ, nhưng hắn vô pháp cùng người giải thích. Hắn cảm tạ thôn trường sau, liền đi thanh niên trí thức điểm thông chi những người khác cùng nhau lên núi. Chu Lập Hoa tới rồi Chu Kiều trước mặt, chết quấn lấy nàng muốn nàng lên núi, Chu Kiều bị hắn quấn lấy vô pháp, liền ý lì hắn. Nay một đời, Chu Kiều đối Chu Lập Hoa đặc biệt hảo, có ăn ngon cũng không quên nghĩ hắn, cho nên hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Chu Lập Hoa đối cái này đường tỷ cũng đặc biệt thân, hai người chỗ đến liền cùng thân tỷ đệ giống nhau. Tạ hoài khiêm thông chi thanh niên trí thức điểm người, bọn họ mang theo dây thừng, khảm đao cùng đi thôn trưởng ra hội hợp. Chờ Chu kiểu cùng Chu lập hoa tới rồi, một đám người chiều sơn thượng xuất phát. Dọc theo đường đi, Chu lập quân ở phía trước dẫn đường, Chu lập hoa đều đi theo Chu kiểu bên người. Di lý lì đám người bởi vì có thể ra tới giải sầu, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, hỏi Chu lập quân một ít vấn đề, còn đường đi biên ngắt lấy một ít hoa dại làm thành vòng hoa tròn lên trên đầu chơi. Tạ Hoài Khiêm cùng Canh lập dần, Dương Tuấn Sinh không có quên đốn tuổi nhiệm vụ, nhìn đến ven đường có khô thụ cánh khô, liền đi lên chặt bỏ tới, đặt ở ven đường, chờ trở về thời điểm mang lên, mang về nhà liền có thể. Cái này mùa trên núi đã có các loại quả dại tử, Chu lập hoa liền lôi kéo Chu Kiều tìm quả dại tử ăn. Hắn còn trộn cùng Chu Kiều nói, Kiều Kiều tỷ, nếu là ngươi hôm nay vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể nhặt chỉ gà rừng trở về Chu Kiểu vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết lập hoa đây là thèm thịt ăn Tiểu thèm yêu, chỉ biết ăn thịt Nếu là nhặt được gà rừng, khẳng định cho ngươi ăn Nhưng là hôm nay tới người tương đối nhiều Không hảo gian lận, Chu Kiểu không tính toán mạo hiểm Ăn thịt gì thời điểm ăn đều được Không cần phải ở so người mí mắt phía dưới mạo hiểm ra bên ngoài lấy thịt Nhưng Chu lập hoa nghe xong tỉ tỉ hứa hẹn Đặc biệt vui vẻ Đôi mắt khắp nơi giải sở, liền muốn nhìn đến gà rừng, thỏ hoang toát ra tới. Con đứng nói, hướng trong đi trên đường, thật đúng là nhìn đến một hai chỉ màu xám thỏ hoang. Chỉ là con thỏ thoán đến mau, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, con thỏ liền chạy trốn, chu lập hoa bởi vì đuổi không kịp thỏ hoang, thở phì phì mà. Bởi vì chu lập quân đi tuốt đàng trước mặt, hắn trước hết phát hiện tình huống, cách đó không xa thế nhưng có mười mấy chỉ ra tới tìm thực gà rừng. Hắn chạy nhanh dừng lại, xoay người làm những người khác tiêu thành. đừng đem gà rừng dọa chạy. Đợi chút chúng ta làm thành một vòng vây, xem ai vận khí tốt, có thể bắt lấy gà rừng. Chờ chú lập quân nói xong, nam thanh niên trí thức chủ động chiều nơi xa gà rừng vây quanh qua đi, chỉ có đường thiến ngừng ở nơi xa, không có nhích người y tứ. Nàng nhưng không nghĩ chính mình xuống tay chảo gà rừng, thành bộ ráng gì. Nếu có người bắt được gà rừng, nàng chờ ăn còn kém không nhiều lắm. Tiền vệ hoa nhưng thật ra tiến lên hỗ trợ, hắn đối chảo gà rừng có hứng thú, đi theo vây quanh đi lên. Chương năm mươi tư, tạ hoài khiêm bọn họ tuy rằng lên núi chảo con ngồi, nhưng là không mang súng săn, chỉ dẫn theo thằng bộ. Tới khi đem thằng bộ hạ ở thỏ hoang lui tới địa phương, có lẽ may mắn là có thể bắt được thỏ hoang. Nhưng thật ra chu lập hoa mang theo ná, tưởng dựa ná săn thú vật. Chỉ là ná huy lực tiểu, đánh cái chim sẻ còn có thể, đánh gà rừng thỏ hoang liền không cho lử Bởi vậy, đương đại gia phát hiện một đám gà rừng khi đều sao chặt bỏ tuổi gỗ vây quanh đi lên Bọn họ người nhiều một vây đi lên mười mấy chỉ gà rừng chấn kinh sau kinh hoàng mà qua cánh phành phạch lăng mà khắp nơi bay loạn Có người ly đến gà rừng gần dứt khoát rôi tay chảo gà rừng Có người ly gà rừng xa một chút liền dùng trong tay gậy gỗ chịu gà rừng hy vọng có thể đem gà rừng chịu đến dừng lại không hề bay loạn Tạ hoài khiêm sức lực đại, thân thủ nhanh ngẩy, liền tính cầm gậy gỗ cũng không chút nào kém cỏi, là tả vài cái chịu chung cách gần nhất 3-4 chỉ gà rừng. Hắn này vài cái đi xuống, đang ở loạn thịt gà rừng sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, rốt cuộc khó bay lên tới. Hình như là đem cánh chịu chặt đứt, còn đem gà rừng chịu thành nội thương. Tạ đại ca thật lợi hại. Chu lập hoa vốn dĩ cũng xem náo nhiệt chảo gà rừng, chỉ là người khác tay nhỏ chậm, không có bắt được. đều nhặt. Quay đầu lại chúng ta ăn thịt gà. Tạ Hoài Khiêm bất thời giờ đối Chu Lập Hoa nói một câu. Nếu là Chu Kiều nhìn chúng đệ đệ, Tạ Hoài Khiêm khó tránh khỏi đối hắn nhiều vài phần chú ý cùng nhiệt tình. Lại nói hắn cũng thích hài Tử. Đối Chu Lập Hoa vẻ mặt ôn hòa, lệnh Chu Lập Hoa đối hắn cũng rất có hảo cảm. Chu Kiều chờ mấy nữ sinh không chảo quá gà rừng, thấy Tạ Hoài Khiêm lưu loát mà thu thập mấy chỉ gà rừng, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Tạ Hoài Khiêm, ngươi lợi hại. Hôm nay có thịt gà ăn. Các nàng này ngây người công phu, vây tiệt gà rừng mắt thấy liền chạy ra vòng vây. Tiên bệ hoa, canh lập dân thấy tạ hoài khiêm bắt được gà rừng, một cái không nghĩ là hậu, thế nào cũng phải phải bắt được một con, đỡ phải bị tạ hoài khiêm so đi xuống, một cái khác hưng phấn mà có tinh thần đầu, cũng tưởng tự mình chảo một con. Canh lập dân kêu người khác hỗ trợ, dì li li, màu son, các người giúp ta vây quanh này chỉ, nhanh lên. Đừng làm cho nó chạy. Bởi vì gà rừng một chấn kinh, liền tứ tán bay đi, dì Lý Lý cùng màu son mắt thấy chính mình nhìn chúng gà rừng chạy như bay, sợ thất bại tay, liền trợ giúp canh lập dân vây đổ gà rừng, ở ba người hợp tác hạ, rốt cuộc thành công bắt được một con gà rừng. Thiên vệ dân cùng Dương Tuấn Sinh hợp tác, cũng bắt được một con gà rừng. ma Chu Kiều cùng Chu lập quân vây đổ gà rừng, cũng ở tạ hoài khiêm dưới sự trợ giúp bắt lấy. Như vậy, Bọn họ thu hoạch pha phong, tổng cộng bắt được 7, 8 chỉ gà rừng. Mấy người tiến đến cùng nhau, nhìn từng người trong tay gà rừng, sang sảng tiếng cười chuyển ra hảo xa. Hôm nay thật may mắn, thế nhưng có thể bắt được vài chỉ gà rừng, cái này có thể hảo hảo ăn đốt thịt. Cũng không phải là, phòng trừng đoàn người đều thèm thịt ăn. Thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn khi, không có mấy cái mang phiếu thịt, bởi vì các nơi phiếu chứng bất đồng, trừ phi là cả nước thông dụng phiếu định mức. Bất quá thông dụng phiếu định mức không hào đổi, cho nên đa số chỉ dẫn theo điểm tiền, có thậm chí tiền cũng chưa mang nhiều ít. Cho nên, thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn sau, muốn ăn thịt còn phải dựa vào chính mình. Hoa sen trấn trên nhưng thật ra có chợ, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể đi chợ thượng mua đồ vật, phụ cận nông dân sẽ đem trong nhà đồ vật lấy tới đổi tiền. Thanh niên trí thức nhóm có thể đi chợ thượng mua điểm không cần phiếu gà rừng, thò hoang. Nhưng là loại này cơ hội không nhiều lắm, đại đa số người cũng luyến tiếp ăn uống thả cửa, thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn sau thật không ăn qua vài lần thịt. Tạ hoài khiêm này số người, vẫn là dính tạ hoài khiêm quang, ăn qua 2-3 hồi thịt. Đại gia hỏa đã sớm thèm thịt ăn, không chi là hầm ra da tới thơm ngào ngạt thịt gà. Tưởng tượng đến có thể ăn thượng thịt gà, liền nhịn không được chảy nước miếng. Như vậy lan lộn, đại gia trên người đều nhiệt ra một thân hãn. Liên tính như vậy. Cũng ngăn không được bọn họ muốn ăn thịt hương phân kính nhi. Vẫn là khiêm ca lợi hại, vừa ra tay liền bắt được vài chỉ gà rừng. Canh lập dân vẻ mặt bội phục mà nhìn hảo anh em. Cũng không phải là sao. Tạ hoài khiêm, ngươi thân thủ thật không sai. Di lý lì nhìn tạ hoài khiêm, mãn nhãn đều là bội phục, khinh mộ. Màu son thanh thúy mà nói, Dương Tuấn Sinh, canh lập dân, hai ngươi đừng phạm lười, nếu là giống tạ hoài khiêm giống nhau. Mỗi ngày dậy sớm rèn luyện thân thể, phòng trừng cũng có thể đuổi kịp hán. Ta có thể so không thượng kiếm ca. Canh lập dân vừa nói vừa lắc đầu. Canh lập dân cùng Dương Tuấn Sinh nhưng không có tạ hoài khiêm hảo tinh thần đầu, làm một ngày việc nhà nông, ngày hôm sau còn có thể sáng sớm lên rèn luyện thân thể. Hai người bọn họ không ngủ quá mức liền không tồi. Dương Tuấn Sinh nói, ta cảm thấy ta hiện tại thân thể khá hơn nhiều, ít nhất cánh tay thượng có cơ bắp. Hàn cô ý khoe khoang cánh tay thượng cơ bắp cho đại gia xem, những người khác cởi vang ra tiếng. Di Lý Lý lanh mồm lanh miệng nói, ngươi lại lợi hại cũng không bằng tạ hoài khiêm. Dương Tuấn còn sống không phục, tưởng nói cái gì nữa. Lúc này lại nghe đến chu lập hoa hô một tiếng, ai nha, có lợn rừng. Thanh niên trí thức nhóm đều ngây ngẩn cả người, có quay đầu tìm lợn rừng vị trí, có sợ tới mức chạy nhanh chạy. Tạ hoài khiêm lập tức chạy đến chu kiều cùng chu lập hoa bên người. Phát hiện là một con lạc đơn lợn rừng, ước sao trên dưới một trăm nhiều cân trọng. Hắn nắm chặt trong tay dao trẻ tuổi nói, hai người chạy nhanh né tránh. Nói xong, hắn liền che ở Chu Kiều cùng Chu Lập Hoa trước mặt. Chu Lập quân sợ Chu Kiều cùng Chu Lập Hoa có nguy hiểm, chạy nhanh lôi kéo hai người bọn họ né tránh. Chu Kiều một bên bị Chu Lập quân lôi kéo đi, một bên quay đầu lại xem. Nàng là sợ tạ hoài khiêm ra nguy hiểm. Lần này không mang súng săn. Tạ Hoài Khiêm có thể đối phó được lợn rừng sao. Nam thanh niên trí thức tổng cộng mang theo hai thanh dao trẻ tuổi, canh lập dân xem Tạ Hoài Khiêm tiến lên, hắn cũng dẫn theo dao trẻ tuổi lại đây hỗ trợ. Ngươi tới làm gì, chạy nhanh trốn một bên đi. Tạ Hoài Khiêm khẩu khí tương đối cấp, sợ bạn tốt bị lợn rừng củng. Hắn tự mình lại không có né tránh. Tạ Hoài Khiêm sức lực biến đại sau, hắn đôi chính mình có tin tưởng, có thể thu thập này đầu trai trai lợn rừng. Liền sợ người khác ở chỗ này kéo chân sau, cho nên làm cho bọn họ đều chạy nhanh nẹ tránh. Không được, chính ngươi không đối phó được nó, ta tới hỗ trợ. Canh lập dân cố chấp mà không nghĩ rời đi, tưởng hòa hảo anh em cộng đồng đối phó nguy hiểm lợn rừng. Lại nói này đầu lợn rừng không lớn, hắn cho rằng dễ đối phó, không nghĩ buông tha này đầu lợn rừng. Ngươi lui ra phía sau, ta trước tới, tiểu tâm an toàn. Ta hoài khiêm biết canh lập dân sẽ không đi liền không hề đổi hắn, mà là đem lực chú ý đều phóng tới cách đó không xa lợn rừng trên người. Không biết có phải hay không lợn rừng cảm nhận được tạ hoài khiêm sắc ý, vẫn là nhìn đến tạ hoài khiêm không ngừng đi phía trước đi đến động tác, thế nhưng quay đầu đối tạ hoài khiêm hừ hừ mà kêu lên, tiếng kêu chung mang theo uy hiếp. Tạ hoài khiêm vẫn luôn chú ý lợn rừng động tác, chờ hắn nhìn đến lợn rừng nhịn không được xông tới khi, nhanh chóng cấp lợn rừng tới một đao. Lợn rừng ra giày, không phải như vậy hảo chém. Ai làm tạ hoài khiêm sức lực đại đâu, hoàn toàn lực hướng lợn rừng đầu phía dưới chém tới. Thế nhưng thật sâu chém tiến lợn rừng cổ chung. chỉ nghe lợn rừng ngao ngao thét chói thay vài tiếng, siêu siêu vẹo vẹo đi phía trước đi rồi vài bước, liền ngã trên mặt đất hử hử, nhìn chính là không có chết thấu. Khiêm ca, ngươi quá lợi hại, ta chính là phục ngươi. Một đao là có thể chém ngã một đầu lợn rừng, không phải nói lợn rừng khó đối phó sao? Canh lập dân xem lợn rừng ngã xuống. Tưởng thấu tiến lên nhìn xem. Tạ hoài khiêm một phen giữ chặt hắn, không theo hắn quá dựa trước, sợ lợn rừng xuất kỳ bất ý tới lập tức. Nay đâu lợn rừng không lớn, phỏng chừng là chém tới nó yếu hại. Tạ hoài khiêm che dấu nói. Khiêm ca, người mau đem nó cổ chém đứt, chắc không được lợn rừng lập tức liền ngã xuống. Canh lập dân nhìn xem khảm đau vị trí, vui dạo rực mà nói. Khiêm ca lợi hại, hắn cũng đi theo cao hứng liền cùng hắn thần võ mà chém ngã lợn rừng giống nhau. Lợn rừng hư tiếng kêu càng ngày càng suy yếu, trên cổ vết đao chung chậm dai chảy ra không ít vết máu. Lúc này, núp ở phía sau mặt Dương Tuấn Sinh đã trở lại, hắn liền ở cách đó không xa, tưởng chờ lợn rừng công kích khi lại chạy. Đứa nhỏ này không trải qua quá lợn rừng đàn công kích, không biết lợn rừng lợi hại. Tuy rằng hắn có điểm sợ hãi lợn rừng, nhưng là không có hạ rất lá gan chạy xa. Tiên vệ dân đã sớm lôi kéo đường tiến trốn rồi, hai người bọn họ chạy trốn nhanh nhất, chạy ra xa nhất. Chu Kiều sợ tạ hoài khiêm xảy ra chuyện, thế nào cũng phải trở về nhìn xem. Chu lập quân không cho nàng trở về, Tiểu kiều, kiều, ngươi cùng lập hoa ở chỗ này chờ, ta đi xem gì động tĩnh. Nếu là lợn rừng đuổi theo, hai ngươi chạy nhanh chạy, nếu không liền lên cây. Hắn là nghe mặt sau vẫn luôn không động tĩnh, lại nghĩ đến kia đầu lợn rừng không lớn, mới dám trở về thám thính tin tức. Nếu không phải Chu Kiều cùng đệ đệ đi theo, có lẽ hắn sẽ không trở về, sẽ cùng Tạ Hoài Khiêm cùng nhau đối phó lợn rừng. Chờ Chu Lập Quân đi rồi, Chu Kiều lập tức tìm kiếm một viên hảo bảo thụ, "Lập Hoa, ngươi đi trên cây chờ, ta đi xem sao lại thế này." Chu Lập Hoa một tay dẫn theo một con gà rừng, banh khuôn mặt nhỏ nói, "Tiểu Kiều, Kiều tỷ, ngươi đi đương gì dùng? Ngươi lại không đối phó được lợn rừng, vẫn là ở chỗ này chờ xem." Chu kiểu sợ tạ hoài khiêm đám người gặp được nguy hiểm, lôi kéo chu lập hoa tới rồi kia viên dưới tảng cây, đừng vông nghĩa, mau đi lên, bằng không lần sau có ăn ngon không cho ngươi. Tạ hoài khiêm đưa cho chu kiểu kẻo sữa cùng chô cô lết, phần lớn vào chu lập hoa trong miệng. Chu kiểu liền nói là đồng học đưa, ngẫu nhiên sẽ cho chu lập hoa mấy viên, làm hắn đỡ thèm. Chu lập hoa trước kia chưa từng ăn qua kẻo sữa cùng chô cô lết, cảm giác đặc biệt ăn ngon, vẫn luôn rất hiếm lạ. Hiện tại Chu Kiều nói như vậy, thật đúng là đem cái này tiểu tham ăn cấp lửa dối ở. Chu Kiều nhìn chăm chầm đệ đệ bò lên trên thụ, dặn dò hắn xem trọng gà rừng, không thể xuống dưới. Phần 45 Tiêu kiêu, kiêu tỷ, nếu là nhìn đến lợn rừng lao xuống tới, ngươi chạy nhanh tìm viên thụ bò lên trên đi trốn đi. Còn dùng ngươi nói, ta biết. Chu Kiều quay đầu lại xem lập hoa nghe lời mà ở trên cây ngốc, mới chạy nhanh trở về đi. Chu Lập Quân sau khi trở về, nhìn đến lợn rừng đã ngã xuống đất, lại nghe canh lập dân khoa tay múa chân giải thích, Tạ Hoài khiêm như thế nào xử lý lợn rừng, không khỏi nói, "Tạ đại ca, người so người trong thôn đều lợi hại, một người, một phen khảm đau là có thể giết chết lợn rừng." Hắn còn hướng Tạ Hoài khiêm so cái ngón tay cái, ý bảo Tạ Hoài khiêm rất mạnh. "Chu Kiều cùng ngươi đệ đệ đâu?" Tạ Hoài khiêm chạy nhanh hỏi Chu Kiểu rơi xuống. "Này trong rừng không quá an toàn." Chu Kiều cùng Tiểu lập hoa ở bên nhau, nhưng đừng gặp được nguy hiểm. Không có việc gì, Tiểu Kiều cùng lập hoa đều ở phía trước chờ. Tạ Hoài Khiêm không có dò hỏi mặt khác thanh niên trí thức, rốt cuộc thanh niên trí thức nhóm tuổi đều đại chút, sớm đã trốn xa, không cần phải hắn lo lắng. Kế tiếp, Chu lập quân chỉ huy Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân chém chút màu xanh lá có tính dai trường nhánh cây, hơi chút cố định một chút, đem lợn rừng bó đến mặt trên, chuẩn bị kéo đi. Đúng lúc này. Chu Kiều nhanh chóng đuổi lại đây, nhìn đến bó tốt lợn rừng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tạ đại ca, ngươi không sao chứ? Tạ hoài khiêm thấy Chu Kiều gần nhất, liền do hỏi chính mình an toàn tình huống, cầm lòng không đầu cười. chương 55 Tạ hoài khiêm nhìn Chu Kiều, cười nói, ta không có việc gì. Ngươi lại không phải không biết ta bản lĩnh, nếu giải quyết không được này đầu lợn rừng, ta tuyệt không sẽ thể hiện. Chu Kiều nhìn một cái kia đầu trai trai lợn rừng. Sắc thật nhìn không giống rất khó bắt được bộ dáng. Nàng sắc nhận không ai bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra. Canh lập dân lôi kéo nhánh cây dùng sức kéo lợn rừng, khiêm ca, vẫn là người năng lực đại. Hôm nay ta không chỉ có thể ăn gà, cũng có thể ăn lợn rừng thịt, ta còn không có ăn qua lợn rừng thịt đâu. Chu lập quân cũng hưng phấn mà nói, không nghĩ tới tạ đại ca như vậy năng lực, một người là có thể đối phó trai trai lợn rừng. Hôm nay thu hoạch tràn đầy, trở về ăn thịt. Lúc này chính trực đầu hạ, bất quá năm bất quá tiết, nông hộ đều luyến tiếc mua thịt hoặc sát gà ăn. Này đầu trai trai lợn rừng lộng trở về, ít nhất đại gia có thể dính dính thức ăn mặt. Tạ hoài khiêm bắt lấy một cây nhánh cây, cùng canh lập dân, chu lập quân kết phường đem lợn rừng kéo xuống. Phía sau lưu lại một đạo thật dài thảo ngân, vừa thấy chính là giữa chưa kéo áp qua dấu vết. Trên đường, bọn họ nhìn đến đang ở trên cây mắt trông mong chờ chu lập hoa. Chu lập hoa thấy bọn họ đi tới, không đợi kêu hắn, liền đem gà rừng ném xuống tới, chính mình cọ cọ cọ từ trên cây lưu xuống dưới. Ca, bắt được lợn rừng, ai chém chết? Là tạ đại ca. Chu lập hoa lập tức mắt lấp lánh nhìn tạ hoài khiêm, tạ đại ca, ta lớn lên cũng muốn giống ngươi giống nhau lợi hại. Tiểu tử, có chi khí. Tạ hoài khiêm sờ sờ chu lập hoa đầu. Trở về ăn thịt là chu lập hoa cao hứng mà hô to. Tiếp trước Tạ Hoài khiêm hạ quá hương, biết đánh tới con mồi cũng phải nổ lên, trừ phi là đem con mồi trộm giấu đi. Bất quá Tạ Hoài khiêm hiện tại không thiếu thịt, hôm nay ngẫu nhiên săn đến một đầu lợn rừng, xem như làm đại gia đỡ thèm. Lợn rừng thì thiếu, người trong thôn khẩu lại không ít, phòng trừng đại gia hỏa cũng là có thể dính dính thịt vị, không thể ăn qua nghiện. Bọn họ tại hạ sơn trên đường, trước gặp được sớm đã chạy xa gì lì lì cùng màu Son. Đi rồi không bao xa, lại gặp được tiền vệ dân cùng đường thiến. Liên thuộc hai người bọn họ chạy trốn xa nhất, thấy bọn họ thời điểm, hai người bọn họ đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Bọn họ bốn cái thuần túy là bị doa chạy, bởi vì bọn họ đã sớm ở thôn dân trong miệng nghe nói lợn rừng lợi hại, cho nên nghe tới có lợn rừng khi, liền sợ tới mức chạy chạy trốn. Di Lý Lý cùng màu son đi theo tiền vệ dân cùng đường thiến, dọc theo xuống núi lộ điên chạy một thời gian. Chờ thật sự mệt đến thở không nổi tới mới dừng lại. Chủ yếu là ba nữ sinh đều sẽ không leo cây, đành phải liều mạng đi phía trước chạy, căn bản không biết mặt sau không có nguy hiểm. Tiên vệ dân luôn luôn lấy đường tiến làm trọng, chính hắn nhưng thật ra sẽ leo cây, chính là sợ đường tiến không thể đi lên thụ, mới giật mình hoảng chạy vừa đến đằng trước. Hoạn nạn thấy chân tình, từ nơi này có thể thấy được, ở gì lý lì cùng màu son nhân tâm trung, cùng tạ hoài khiêm so sánh với. Vẫn là chính mình mạng nhỏ càng quan trọng. Đương nhiên, Tạ Hoài Khiêm cũng không thích nàng hay là được. Chờ bọn họ nhìn đến kéo lợn rừng xuống dưới Tạ Hoài Khiêm đám người, có điểm xấu hổ, nhưng là thực mau liền lôi kéo khác đề tài, che dấu chính mình trước chạy trốn sự thật. Không ai theo chân bọn họ so đo là được. Thanh niên trí thức nhóm nghe Chu Lập quân nói, bắt được đến gà rừng cùng lợn rừng thuộc về nhà nước, đến cấp thôn dân phấn rớt, hoặc là lộng tới trạm thu mua bán đi. Thanh niên trí thức nhóm không muốn, đây chính là bọn họ cực cực khổ khổ trảo. Dù sao tiền vệ dân liền không vui đem bắt được đến gà rừng giao cho trong thôn, hắn cùng đường thiến đã sớm không thuộc về chu gia thôn quảng. Nhưng là chu lập quân ở, hắn không dám nói lung tung. Chu lập quân rất thông nhân sự, cùng tạ hoài khiêm nói, tạ đại ca, các ngươi nếu là muốn ăn thịt gà, chờ hạ sớm một chút đem gà rừng giấu đi mang về. Cứ như vậy, kia bảy tám chỉ gà rừng. Bọn họ ở trên đường liền phân rớt. Tiên vệ dân đường tiến một con, Chu Kiều một con, Chu Lập quân một con, giữ lại đều là thanh niên trí thức điểm. Chờ hạ bọn họ chung có người trộm đem gà rừng nhập cư trái phép hồi thanh niên trí thức điểm. Nhưng là lợn rừng vẫn là đưa đến đại đội thượng, muốn thôn trưởng cùng đội trưởng quyết định xử lý như thế nào. Chu Kiều mang theo Chu Lập hoa sớm đem gà rừng tàng trong nhà, mấy cái thanh niên trí thức cũng là tạ hoài khiêm cùng canh lập dân. Chu lập quân phụ trách đem lợn rừng kéo dài tới đại đội thượng. Chờ tạ hoài khiêm ba người vào thôn, lập tức có người mắt sắc nhìn đến bọn họ bắt được con ngồi trở về. Vì thế, mặt sau dần dần đuổi kịp một ít xem náo nhiệt thôn dân. Đây là ai chém chết lợn rừng, lợi hại. Thấy không, khảm đao đều chém tiến trong cổ đi, lại đến hai đao, là có thể đem đầu heo chặt bỏ tới. Nghe nói là tiểu tạ chém chết. Không hổ là quân nhân gia đình xuất thân thân thủ chính là lưu loát. Chờ thu sau săn thú thời điểm, làm tiểu tạ cũng đi, nói không chừng có thể nhiều săn mấy con ngồi. Khẳng định hành, hắn tự mình nói sẽ nổ súng, thương pháp không tồi, nói không chừng so lão thợ săn còn lợi hại. Theo tới thôn dân biết tạ hoài khiêm một mình chém chết lợn rừng, đều rất bội phục hắn can đảm. Chu tổn phúc đám người nhìn đến kéo trở về lợn rừng, cường điệu khích lệ tạ hoài khiêm. Thôn cán bộ thương lượng qua đi, Quyết định ở trong thôn chi mấy khẩu nồi to Làm một đốn cơm tập thể Toàn thôn người đều tới ăn Bởi vì lợn rừng vẫn là điểm nhỏ Phân thịt không nước cờ Đành phải hầm thành nồi to đồ ăn Làm toàn thôn người ăn đốn cơm tập thể Như vậy mỗi cái thôn dân đều có thể nếm đến thịt vị Đây là tạ hoài khiêm săn tới lợn rừng Trong thôn nhớ hắn hảo Tính toán cho hắn nhiều tính công điểm Chờ cuối năm nhiều lánh tiền hoặc lương Nghe nói hôm nay giết heo ăn thịt Hán tử nhóm trên mặt đều liệt miệng cười, phụ nữ nhóm ở cân nhắc chờ hạ có thể phân đến mấy chén thịt đồ ăn, tiểu hài tử vây quanh giết heo sân vui vẻ, trong miệng cao hứng mà đều, hôm nay ăn thịt là, có thịt ta úc có hài tử mắt trông mong mà xem đại nhân giết heo, cũng không sợ hãi, trong đầu nghĩ đợi lát nữa có thể ăn thượng thịt heo, trong miệng thèm đến nước miếng chảy ròng. Trong thôn nhật tử không hào quá, nói không chừng nửa năm không ăn đến thịt, liền tính điều kiện tốt. Phòng trừng năm sau cũng liền ăn qua hai ba lần thịt, đỉnh gì dùng, sớm thèm đến không được. Try try lợn rừng ở trên đường liền nuốt khí. Giết heo thợ bắt đầu cấp lợn rừng lột ra phân cách, nấu cơm đại sư phụ chi vài khẩu nồi to, chuẩn bị hầm nồi to đồ ăn. Chỉ có thịt không được, không đủ ăn, còn phải hướng trong nhiều thêm đồ ăn. Tháng 6, các gia loại rau xanh đều ăn không hết, đại gia hỏa để sớm ăn thượng thịt, ai sẽ bủn xỉn một chút rau xanh trong thôn cùng làm tiệc rượu dường như các gia các hộ đều lấy ra một phần rau xanh tới dùng để hầm thịt ăn có người ra năm trước phơi đến đồ ăn làm nhiều còn không có ăn xong liền đem đồ ăn làm đều lấy ra tới còn có vài loại sơn ma toàn lấy tới thêm đồ ăn tới phúc thúc đợi lát nữa dùng rau khô hầm thịt hầm ra tới hương mô thôn dân để ý tới phúc thúc chính là đồ bếp thành đợi chút dùng rau khô hầm hai nồi có kia ra mặt dày há tử Theo tới phúc thúc nói, đánh qua năm ta còn không có ăn qua thịt, đợi lát nữa tới phúc thúc nhiều cho ta chuẩn bị, làm ta đỡ thèm. Một bên đi, liền ngươi ra mặt dày, ai không nghĩ ăn nhiều thịt. Đều cùng ngươi như vậy tưởng, này thịt vô pháp phân. Tới phúc thúc hàng năm làm nổi to đồ ăn, trong lòng hiểu rõ, biết một nồi ra nhiều ít chén đồ ăn. Giống lần này thì thiếu, liền nhiều hướng trong thêm đồ ăn, ít nhất từng nhà có thể phân đến. Hắn đem giết heo thợ phân cách tốt thịt, đều thiết đến lát cắt hoặc cao nhồng. Thiết đến càng thế, đợi lát nữa mới càng tốt phân thịt. Nếu là thiết quá lớn, đợi lát nữa phân thịt khi, một cái muông đi xuống, có người phân tới nhiều, có người phân đến thiếu, có vẻ cùng phân đồ ăn người có tư tâm giống nhau, còn không bằng thiết đến vài điểm, mọi người đều có phân. Chu kiểu cùng Chu lập hoa đám người đem gà rừng thả lại ra sau, cũng đi vào đại đội xem náo nhiệt. Hôm nay giết heo khó được cao hứng nhật tử, các thôn dân đều vây quanh ở đại đội trong viện chờ ăn giết heo đồ ăn. Chu lập hoa nhìn đến thật nhiều hài tử ở chơi, hắn cũng đi tìm hắn tiểu đồng bọn chơi, người truy ta đuổi, cười đùa thành không ngừng. Lúc này Tạ hoài Khiêm công thành lui thân, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hắn nhìn đến Chu Kiều lại đây sau, chậm rãi tiến đến Chu Kiều bên người, cùng nàng nói chuyện. Hai người đứng ở dựa tường địa phương, lại phá lệ hấp dẫn người ánh mắt. Cũng là. Nam Tuấn, nữ thiếu đứng chung một chỗ phảng phất một đôi bích nhân, liền cùng điện ảnh danh dắt giống nhau, làm người nhìn còn tưởng lại xem. Trong đó không thiếu có xem náo nhiệt. Nhị thẩm tử, ngươi xem nhà ngươi kiều kiều, cùng tiểu tạ đứng chung một chỗ, nhìn rất xứng đôi. Hai người bọn họ quen thuộc sao, còn có thể nói đến một khối đi. Tôn mãi mãi nghe được cái hỏi thăm nhàn sự lao nương nhóm hỏi chuyện, cũng không có kinh hoàng hoặc che giấu, mà là bình tĩnh mà nói. Tiểu tạ là cái hảo hài tử, có khi tiểu kiểu tan học, hắn còn tiện đường từ chấn trên cấp tiếp trở về. Tiểu tạ chính là cao trung sinh, nghe nói hắn đi học khi học tập thành tích không tồi, này không tiểu Kiều cũng thượng cao trung, có khi tiểu kiểu sẽ đi hỏi hắn để, hắn nói được nhưng hảo, tiểu Kiều vừa nghe liền hiểu. Hắn lợi hại như vậy, sao không cho hắn giáo trong thôn hoa hoa đâu? Hắn một cái đại tiểu hòa tử, nào không biết xấu hổ cùng nữ hài đoạt nhẹ nhàng sống. Khẳng định là nhường nữ thanh niên trí thức, ngượng ngùng cùng nữ thanh niên trí thức cấp đường lão sư. Là cái này lý. Thôn trưởng đều khen tiểu tạ vài lần, hắn chính là rất chịu thôn trưởng coi trọng. Ngươi xem hắn quản tỷ số, lại mau lại hảo, so người khác nhưng mạnh hơn nhiều. Đó là, tổng không thể bạch thượng mấy năm nay học. Ai, thím, ta xem tiểu tạ người này không tồi, ngươi không tính toán về sau làm người cho ngươi ra tiểu kiểu nói nói. Lão nương nhóm hướng tạ hoài khiêm bên kia bĩu môi nói, ngươi xem hai người đứng chung một chỗ nhiều xứng đôi, hai người không thấu thành một đôi đáng tiếc. Đừng nói bậy, ta tính toán chờ kiểu kiểu tốt nghiệp xong lại cho nàng tìm đối tượng, sợ nàng chậm trễ đi học. Đến lúc đó nhìn kỹ hăng nói, ai biết tiểu tạ có thể hay không đi. Nói cũng là, ta trong thôn muốn tìm thanh niên trí thức tiểu thanh niên không ít, cũng không biết này đó thanh niên trí thức có thể hay không vẫn luôn lưu tại nông thôn. Tô Vân Tú lắc lắc đầu, cảm thấy nguy hiểm. Nàng cho rằng thanh niên trí thức không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong thôn, nhân ra là người thành phố, sớm muộn gì đến trở về thành. Tô Vân Tú nhìn đến Chu kiểu cùng Tạ Hoài Khiêm ở bên nhau, sở dĩ không nóng nảy. Nàng là biết cháu gái cùng Tiểu Tạ là bằng hữu quan hệ, hai người chi gian căn bản không gì, đều là quang minh chính đại lui tới. Nàng không thấy ra cháu gái đối Tạ Hoài Khiêm động tình. Ở Tô Vân Tú trong lòng. Tạ hoài khiêm phi thường lưu tú, cháu gái chu Tiểu cũng là tốt nhất nữ hải, hẳn là xưng cái giống tạ hoài khiêm như vậy nam hải. Hiện tại nàng còn cân nhắc không chừng, không biết có nên hay không ngăn cản cháu gái cùng tạ hoài khiêm lui tới. Tuy nói hai người hiện tại không phải luyến ái quan hệ, vạn nhất cháu gái thích thượng tạ hoài khiêm đâu. Tiểu tạ sẽ làm sao? Sẽ tiếp thu cháu gái sao? Nếu về sau trở về thành, sẽ mang theo ở nông thôn thê tử trở về thành sao? Tô Vân Tú nghĩ tới những việc này, nhưng nàng chưa từng cho người khác nói qua. Nàng vẫn luôn muốn cho Chu Kiều tốt nghiệp sau có cái hảo công tác, tưởng đem Chu Kiều gả đến trong thành, nhất thứ cũng đến tìm cái chính thức công nhân. Nhà nàng Chu Kiều chính là muốn mạo có mạo, muốn văn hóa có văn hóa, hẳn là tìm cái hảo đối tượng. chương 56 Từ khi Tô Vân Tú thân cha mẹ ruột qua đời, gả đến lao Chu ra sau, nhật tử không tính khổ sở, chính là thân tình phương diện liền khiến khuyết. Cho nên, Tô Vân Tú đem nhận nuôi chu Kiều đặt ở đầu quả tim thượng nuôi lớn, tình nguyện chính mình chịu khổ chịu nhọc, cũng không muốn cháu gái chịu tội. Tô Vân Tú hy vọng cháu gái gả cái hảo nam nhân, có thể quá an an ổn ổn thư thái nhật tử. Ai biết cháu gái thiên định nhân duyên ở nơi nào? Chính là, muốn cho Kiều Kiều tìm cái có bản lĩnh hảo nam nhân, cũng không tốt lắm làm, đến chạm vào vật khí. Bởi vì Tô Vân Tú nửa đời sau liền vẫn luôn sinh hoạt ở trong thôn ngay cả huyện thành đều rất ít đi. Nếu muốn cấp cháu gái thu xếp việc hôn nhân, khẳng định đến phiền phái người khác. Tô Vân Tú liền hy vọng ở sinh thời, nhìn đến cháu gái nhật tử quá đến viên mãn, nàng liền an tâm rồi. Lúc này, Tô Vân Tú còn không biết tạ hoài khiêm đánh chủ ý nếu là biết, không biết nàng sẽ cao hứng có người sớm nhìn chúng Chu Kiều, vẫn là phản đối Chu Kiều gà cho không biết gì thời điểm trở về thành nam thanh niên trí thức. Mà Chu kiểu cùng tạ hoài khiêm nói nói mấy câu sau, luôn cảm giác có người xem hai người bọn họ, nàng cảm thấy không được tự nhiên, liền cùng tạ hoài khiêm nói, tạ đại ca, ta xem người khác lao hướng bên này nhìn, có thời gian ta nói nữa. Đương cô nương chính là điểm này không tốt, nếu cùng cái nào nam đồng chí nhiều lời nói mấy câu, sẽ có người ta nói nhàn thoại. Kiếm hành, ngươi đi chơi đi. Tạ hoài khiêm nhưng thật ra không tính toán kéo Chu kiểu không cho nàng đi. Nếu hắn tính toán cùng Chu Kiều đi đến cùng nhau, sẽ không sợ người khác nói xấu. Nhưng hắn như thế nào đều đến nhiều vì Chu Kiều suy xét, rốt cuộc chuyển ra lời đồn đãi, đối nữ hải thường tổn lớn hơn nữa. Có khi hắn trong lòng là mâu thuẫn, có cái tiểu ác ma sẽ đột nhiên toát ra tới, hy vọng người trong thôn đem hắn cùng Chu Kiều xem thành một đôi. Như vậy, trong thôn liền không có nam thanh niên đối Chu Kiều có ý tưởng. Từ phương diện nào đó tới nói, Tạ Hoài Khiêm là tự phụ. Hắn cho rằng trong thôn thanh niên nhìn đến chính mình cùng Chu Kiều ở bên nhau, khẳng định sẽ rút lui có trật tự, bởi vì bọn họ điều kiện bất luận từ phương diện kia tới nói, đều chiếu hắn thiếu chút nữa. Không phải hắn mắt sắc, mà là trong thôn tiểu tử ánh mắt quá rõ ràng, thần quang luôn vây quanh Chu Kiều chuyển, hắn nhìn trong lòng khó chịu. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nói chuyện trúng giải, Chu Kiều về sau không nghĩ cả đến nơi xa, nàng hy vọng ở phụ cận tìm cá nhân ra, gần đây chiếu cố mãi mãi Khả năng Chu Kiều căn bản liền không suy xét quá hắn, cái này làm cho Tạ Hoài Khiêm có điểm hủ dũ. Tạ Hoài Khiêm ở từng bước tính toán, hắn vẫn là đến gia tăng chính mình ở Chu Kiều trong lòng phân lượng, đỡ phải một không cẩn thận bị người khác thiệt hồ. Tạ Hoài Khiêm tính toán thu sau vội xong liền xây nhà, chờ hắn ở trong thôn che lại phòng, chẳng khác nào ở trong thôn chắc căn, chờ Chu Kiều một tốt nghiệp, hắn liền tìm người đi Chu Kiều ra cầu hôn. Có phòng tương đương có ra, da, hắn có thể cho Chu Kiều một cái an ổn hạnh phúc ra. Nói như vậy, Chu gian mãi mãi hẳn là sẽ không phản đối hắn cùng Chu Kiều việc hôn nhân. Mấy tháng xuống dưới, Tạ Hoài Khiêm đối Tô Vân Tú xem như quen thuộc. Bởi vì từ Chu Kiều làm ơn hắn coi chừng mãi mãi, hắn liền thường xuyên giúp Tô Vân Tú gánh nước, thường xuyên qua lại, cấp Tô Vân Tú lưu lại ấn tượng phi thường hảo. Cho nên, Tạ Hoài Khiêm cho rằng Tô Vân Tú không phải là hắn cùng Chu Kiều Chi gian chứng ngại. 46. Muốn nói Chu Kiều đối Tạ Hoài Khiêm cảm giác, đó chính là tuyệt đối ổn trọng đáng tin cậy một người, phương diện kia đều phi thường xuất sắc, tuyệt đối là làm người lóa mắt tồn tại. Nếu là đặt ở đời trước, Chu Kiều thực sự có khả năng thích thượng Tạ Hoài Khiêm, không màng tất cả theo đuổi tình yêu. Nhưng là sống lại một đời, nàng càng hy vọng chính mình cùng mãi mãi có thể quá an an ổn ổn nhận tử. Chu Kiều cho rằng, Tạ Hoài Khiêm như vậy đầy hứa hẹn thanh niên. Sớm muộn gì đến trở về thành, khẳng định sẽ không lưu tại tiểu sân thôn. Nàng lại không bỏ xuống được ngãi mãi, không nghĩ rời đi cố hương. Như vậy, hai người tương lai không có điểm giao nhau, căn bản đi không đến cùng nhau. Chu Kiều còn cảm thấy nàng trọng sinh, thực tế tuổi so tạ hoài khiêm đại, ngượng ngùng châu già gặm cỏ non. Cho nên, Chu Kiều đem tạ hoài khiêm trở thành đáng tin cậy bằng hữu, tín nhiệm đại ca, lại không phải ngày sau có thể cho nhau dựa vào hái nhân. Chưa từng mơ ước quá hán. Chờ Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm tách ra sau, người trẻ tuổi ánh mắt có rõ ràng biến hóa, các cô nương đa số ngượng ngùng mà lặng lẽ chiều Tạ Hoài Khiêm bên kia xem, đám tiểu tử đều thỉnh thoảng trộm chiều Chu Kiều bên kia liếc liếc mắt một cái. Chu Kiều cảm giác thật nhiều người đánh giá nàng, nàng đều ngượng ngùng ở chỗ này ngây người. Lúc này, mãi mãi cho nàng giải vây, Tiểu Kiều, Kiều, ngươi về nhà giúp ta lên mặt chén tới, đợi chút liền phân thiện. Đã biết mãi mãi. Chu Kiều xoay người về nhà cầm chén. Không riêng Chu Kiều về nhà cầm chén, thật nhiều nữ nhân đều về nhà cầm chén tới thịnh đồ ăn, còn đều nhặt lớn nhất trên lấy. Có kia lòng tham nữ nhân, thậm chí bưng buồn tráng men tử tới thịnh đồ ăn, sợ chén tiểu thịnh thiếu, sẽ có hại. Chờ mấy khẩu nồi to nóng hôi hổi toát ra nhiệt khí, hầm thịt mùi hương truyền ra thật xa, lớn nhỏ hài tử đều ở bên cạnh chờ, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nồi to. Nước miếng cơ hồ muốn chảy ra. Thật hương. Nào đó hùng hài tử nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn nổi to, như thế nào còn không có thuốc a Thèm chết ta. Ở nhất bang thèm đến chảy dòng nước miếng hùng hài tử chờ đợi chung, mấy nổi thịt đồ ăn rốt cuộc hồng thục. chu Tồn Phúc ở phân đồ ăn trước, lại ở đại gia hỏa trước mặt khen ngợi tạ hoài khiêm một lần. Lần này đại gia hỏa có thể ăn thượng thịt, ít nhiều một ít tạ đồng chí. chu Tồn Phúc tỏ vẻ. Vẫn là chủ tịch lãnh đạo đến hảo, đưa tới như thế xuất sắc xuống nông thôn thanh niên. Hắn nói vài câu cảm tạ chủ tịch, cảm tạ đảng nói, mới nhả ra phân thịt. Phía dưới các thôn dân đã sớm chờ không kịp, đã ở mấy khẩu nồi to hàng phía trước khởi quanh co khúc khủy đội ngũ. Hôm nay này bữa cơm ăn đến có điểm vãn, bởi vì thôn dân vừa nghe nói giết heo ăn thịt, rất nhiều đều lưu chữ cái bụng chờ thịt ăn, sớm đã đói đến bụng thầm thịt đều, hận không thể ngồi xổm nồi to trước phàm ăn. Ăn non e. Ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, đại gia hỏa đều đến quy quy củ củ chờ phân thịt, nếu không chọc mau thôn cán bộ, đợi lát nữa không thì tan liền phiền thoái. Xếp hàng lãnh thịt đồ ăn các hương thân các cầm trên lớn, xếp hàng lãnh thuộc về nhà mình kia phân đồ ăn. Nay đồ ăn lãnh trở về, đoàn người sẽ không một lần ăn sạch, đa số là khó khăn ăn, hy vọng có thể ăn nhiều mấy đốn. Ăn không hết tạm thời phong tới hầm, chờ hạ đốn lại ăn. Cũng chính là hiện tại là đại trời nóng, vô pháp tồn lâu lắm, nếu là ở mùa đông, phòng trừng có thể lưu trư ăn tốt nhất nhiều ngày. Các thôn dân lanh thịt đồ ăn, vui mừng về nhà ăn cơm, ngay cả hồ quả phụ cũng là giống nhau, ở tam đội đội trưởng Lý Thu Lâm nơi đó lanh thịt đồ ăn. Bất quá, này hai người mắt đi mày lại, dường như quan hệ không quá bình thường. Người khác không thấy ra tới, nhưng là có người phát hiện điểm manh mối. Người này chính là Lý Thu Lâm trong đội một cái xã viên Lưu Hồng Sinh. Lưu Hồng Sinh tại đây nhân tâm mắt cử tiểu. Khoảng thời gian trước cây trồng vụ hẹ khi, Lưu Hồng Sinh cùng Lý Thu Lâm náo loạn biến yếu, hắn tính toán bắt lấy Lý Thu Lâm bím tóc, chỉnh hắn một chút xả xả giận. Mà hồ quả phụ bởi vì mất đi chu lão héo nảy viên cây dụ tiền, không thể không một lần nữa tìm kiếm người được chọn, cố ý khoe khoang phong tình, rốt cuộc leo lên đội trưởng Lý Thu Lâm nảy viên đại thụ. Phỏng chứng Lý Thu Lâm là cảm thấy ra hoa không bằng hoa dại hương, lăng là bị hồ quả phụ mê đến động tình. Chỉ là bởi vì hai người lui tới thời gian không dài, không có thực chất quan hệ, còn không có bị người suy đoán tranh cãi. Ai kêu không chịu nổi Lý Thu Lâm làm công tác khi đắc tội người, không nghĩ tới có người đang âm thầm tìm tra. Hắn đã bị hồ quả phụ mê được mất bình thường tâm, cho nên, nhìn đến hồ quả phụ cầm chén lớn đáng thương hề hề mà nhìn hắn, đầu hóc nóng lên. Liền cho nàng nhiều thêm một muỗng Hồ quả phụ bài đến mặt sau Đội trưởng nhiều cho nàng thêm đồ ăn Một màn này vẫn là bị ý định tìm tra Lưu Hồng Sinh thấy đến Đội trưởng Ta xem ngươi sao bất công đâu Như thế nào nhiều cấp Hồ quả phụ một muỗng đồ ăn Ngươi đây là Lưu Hồng Sinh ý tứ không cần nói cũng biết Chính là đội trưởng cùng Hồ quả phụ có một chân bái Nếu không sao hướng về nàng Lý Thu Lâm trong lòng cả kinh Trên mặt lại bất động rực rỡ mà nói Ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng. Ta là xem nàng một cái quả phụ lôi kéo hai hài tử không dễ dàng, đáng thương hai hài tử. Đừng nhìn hắn lời lẽ chính đáng phản bác, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được chỗ dạ. Tuy rằng hắn cùng hồ quả phụ còn không có phát sinh cái loại này quan hệ, nhưng hắn sợ người ta nói nhàn thoại. Vạn nhất hỏng rồi thanh danh, hắn này đội trưởng còn làm hay không? Xem ra về sau không thể bên ngoài thượng giúp hồ quả phụ. Bằng không nhà hắn kia khẩu tử cũng không tha cho hắn. Lý Thu Lâm nghĩ đến đây, cũng không có ngừng tay chung động tác, tiếp tục cho người ta phân đồ ăn. Chờ hắn bận việc xong, về đến nhà, lại lọt vào hắn tức phụ tức giận chất vấn. Nghe nói hôm nay ngươi cấp hồ quả phụ đa phần thịt đồ ăn, ngươi quản như vậy nhiều nhàn sự làm gì. Ngươi xem ta trong thôn mấy cái đội trưởng, ai dám cùng hồ quả phụ dính dáng sợ gặp phải không dễ nghe thanh danh. Ngươi liền không ánh mắt đi phía trước thấu, vạn nhất hỏng rồi thanh danh, ngươi này đội trưởng còn có làm hay không? Thu lâm tức phụ nhíu chặt mi, có điểm sinh khí hỏi. Nàng đến không cảm thấy chính mình nam nhân cùng hồ quả phụ có gì quan hệ không chính đáng, hai phu thê sớm chiều là ở chung, trưởng phu không thời gian kia làm bừa tắm làm. Phải biết rằng, thôn dân tuyển lớn nhỏ cán bộ, điều thứ nhất chính là đến ở trong thôn thanh danh hảo, có uy tín. Hiện tại tiếng gió như vậy nghiêm. Nếu là bị hồ quả phụ liên lụy, trưởng phu này đội trưởng chức vị, thực sự có khả năng bị loát xuống dưới. Hồ quả phụ thanh danh không tốt, trưởng phu dính lên nàng, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng truyền đến nhanh như vậy, hán tức phụ đã biết. Bất quá Lý Thu Lâm ứng phó nhà mình tức phụ, so ứng phó người ngoài nhưng có kinh nghiệm. Hắn chạy nhanh cấp tức phụ giải thích, ta còn không phải là suy nghĩ hồ nhị không có, xem lương ba nhật tử không hảo quá, tưởng giúp đỡ một phen đều là xem ở hồ nhị mặt mũi thượng. Còn xem ở hồ nhị mặt mũi thượng. Hồ nhị cho dù có mặt mũi, cũng đã sớm làm hắn tức phụ cấp bại hoại hết. Ta cùng ngươi nói, ngươi về sau thiếu quản hồ quả phụ nhàn sự, nếu là ta đã biết, xem ta không thu thập ngươi. Thu Lâm tức phụ, nhưng thật ra không có không thuận theo không buông tha, chỉ là cảnh cáo trợ phụ. Lý Thu Lâm không thích tức phụ nói như vậy lời nói, liền cùng khiêu chiến hắn uy tín giống nhau. Hắn không kiên nhẫn mà trả lời, Được rồi, ta biết đúng mực, khẳng định sẽ không làm nàng ảnh hưởng ta. Liên tính hắn chỉ là là cái đội trưởng, trong tay cũng có chút quyền lợi, nếu không hồ quả phụ như thế nào sẽ dùng sức định vợ hắn, còn dùng tương đối ái mọi thái độ. Nếu không phải Lý Thu Lâm tương đối cẩn thận, có thể nhịn được, phỏng chừng đã sớm bị hồ quả phụ chinh phục. Thu Lâm tức phụ thấy trượng phu đáp ứng rồi, không lại truy nguyên. Đừng nhìn nàng ngày thường có thể nhắc mãi trượng phu vài câu. Nhưng là trong nhà vẫn là trượng phu làm chủ. Nếu nàng nhắc mãi phiền, trượng phu cũng sẽ cùng nàng né mặt, thậm chí chụp cái bàn. Bởi vậy, Thu Lâm Tức Phụ không dám quá mức nói trượng phu. Bất quá, Lý Thu Lâm rốt cuộc là cái bình thường nam nhân, chịu không nổi hồ quả phụ lần nữa dây dưa, không bao lâu liền gặp phải nhiễu loạn. Chương 57. Năm nay mùa hè nước mưa phá lệ nhiều, ba ngày hai đầu trời mưa. Ngày không, hồ quả phụ ra nóc nhà lộ Vũ. Một hai năm không tu, bên ngoài hạ mưa to, trong phòng hạ mưa nhỏ, tích tắc vẫn luôn không ngừng. Thật vất vả tình thiên, nàng tính toán tìm người nghỉ ngơi nóc nhà. Từ trượng phu qua đời, nguyên bản mỗi năm muốn tu sửa phòng ở đổi thành hai ba năm một tu, trừ phi là mưa rột, hồ quả phụ mới có thể tìm nhân tu thiện, bởi vì sửa nhà đến cầu mỗi người hỗ trợ. Cầu người hỗ trợ cũng không phải là quang túi đầu cho chuyện sự, còn phải quản người ăn cơm, tổng không thể bạch làm người hỗ trợ lẽ ra nóc nhà mưa rột tính toán hồ quả phụ không có chưa phu, hẳn là tìm công công cùng đại bá ca hỗ trợ hai vị này nhưng đều là chí thân chỉ bằng nàng dưỡng hai cái họ hồ hài tử công công cùng đại bá ca cũng sẽ giúp nàng ra đem mưa rột nóc nhà thu hảo chính là bởi vì ngày thường bà bà cùng đại tẩu không cho hồ quả phụ sắc mặt tốt nàng không nghĩ đi cầu bọn họ liền đem chủ y đánh tới bổn đội đội trưởng trên người bởi vì hồ quả phụ gần nhất cùng đội trưởng mắt đi mày lại cho rằng đội trưởng hẳn là sẽ không mạt nàng mặt mũi, hẳn là sẽ đến giúp nàng tu nóc nhà, nàng bất thời giờ chặn đứng đội trưởng Lý Thu Lâm. Đội trưởng, nhà ta nóc nhà mưa rột, người đi hỗ trợ tu tu bái. Nàng nói được nhẹ nhàng, mang theo điểm làm nũng cầu người ngữ khí. hô quả phụ so đội trưởng tức phụ tuổi trẻ cái 10 tuổi 8 tuổi, tuy rằng nàng bởi vì hàng năm lao động phơi đen điểm, nhưng là nàng mặt mày đẹp, môi hậu đô đô, nói giỡn gian tự mang một cổ mỹ thái. Có lẽ là nàng thói quen lấy lòng nam nhân duyên cớ. Ở nông thôn tới nói, như vậy nữ nhân rất có lực hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này hồ quả phụ thường xuyên đối đội trưởng phong điện, xác thật thu được nhất định hiệu quả. Hành, chờ ta ăn cơm, liền giúp ngươi đi xem, ngươi chuẩn bị tốt thổ cùng lúa mạch, thừa dịp buổi trưa đầu chạy nhanh tu hảo. Lý thu lâm liền cảm thấy tu nóc nhà không phải gì việc khó. Hồ quả phụ nhìn rất đáng thương. Một nữ nhân ra lôi kéo hai hải tử sinh hoạt thật sự không dễ dàng, vẫn là có thể giúp đỡ. Kỳ thật, hắn trong lòng còn ám chọc chọc mà nói thầm, nữ nhân này cùng nữ nhân khác không giống nhau, nói chuyện thật đủ mùi vị. Hơn nữa hắn cũng biết hồ quả phụ cùng bà bà, đại tẩu quan hệ không tốt lắm, hẳn là kéo không dưới mặt tới cầu bà bà, mới tìm hắn hỗ trợ. Bởi vậy, hắn không suy xét quá nhiều liền đáp ứng rồi. Lý Thu Lâm về nhà ăn cơm xong, cùng tức phụ nói. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Nói xong hắn liền đi hồ quả phụ ra, nhìn xem nhà nàng nóc nhà nên như thế nào tu. Thu Lâm tức phụ chờ trượng phu đi rồi mới cân nhắc, đại buổi trưa đầu nhi, Thu Lâm không ở nhà nghỉ ngơi một chút, thượng đi đâu vậy? Nàng vừa mới không hỏi rõ ràng, còn tưởng rằng trượng phu có quan trọng sự, đi thôn ủy hoặc khác đội trưởng ra làm việc. Lý Thu Lâm đi hồ quả phụ ra, chính là chính đại Quang Minh đi hỗ trợ tu nóc nhà, hắn cũng không có có người. Chói lõi mà vào hồ quả phụ ra đại môn. Chính là hắn vào cửa trước, không cẩn thận bị mắt sắc Lưu Hồng Sinh thấy được. Lưu Hồng Sinh vẫn luôn muốn tìm hắn cha đâu. Lý Hồng Sinh ở trong sân nhìn đến đội trưởng đại giữa chưa ra cửa, muốn biết xem hắn đi nơi nào. Hắn ruôi trường cổ nhìn, tận mắt nhìn thấy đến đội trưởng và hồ quả phụ ra đại môn. Bởi vì Lý Hồng Sinh ra cùng hồ quả phụ ra ở một cái đội thượng, cách xa nhau không xa. Lý Hồng Sinh thấy vậy khinh thường mà phun ra nước bọn, cái gì đội trưởng, đại giữa chưa đầu thế nhưng đang quả phụ môn, hay là có cái gì nhận không ra người bí mật đi. Lý Hồng sinh biên trở về đi vừa nghĩ, như thế nào xả giận đâu. Trở về đến nhà, hắn thật đúng là nghĩ ra cái hảo biện pháp. Tức phụ, vừa mới ta nhìn đến đội trưởng đi hồ quả phụ ra, người nói hai người bọn họ có thể hay không có gì sự. Lý Hồng sinh đảo mắt liền đem việc này nói cho tức phụ. Hắn tưởng thông qua tức phụ miệng đem việc này truyền ra đi, ghê tẩm ghê tẩm đội trưởng. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Lý Hồng sinh tức phụ tâm nhãn cũng không lớn, vẫn là một chuyện tốt người. Ngày thường thường xuyên đông ra trường Tây gia đoạn nói nhảm, đồng nhiên nghe được trưởng phu tin nóng, nàng ánh mắt sáng lên. Thật sự, ngươi tận mắt nhìn thấy đội trưởng vào hồ quả phụ ra. Cũng không phải là sao, ta có thể lừa dối ngươi sao? Lý Hồng Sinh làm bộ trong lúc lơ đáng nhắc nhở tức phụ, Ngươi nói chuyện này muốn hay không cấp đội trưởng tức phụ nói, vạn nhất đội trưởng cùng Hồ Quả Phụ có gì, đội trưởng tức phụ sợ là sẽ có hại. Hắn cũng không phải là hảo tâm báo tin, thuần túy là tưởng chọn sự. Bởi vì Lý Hồng Sinh biết, trong thôn đại đa số nữ nhân đều đề phòng Hồ Quả Phụ. Hắn cũng không tin, đội trưởng tức phụ nghe xong lời này không phản ứng. Nếu là đội trưởng tức phụ dưới sự giận dữ đi bắt gian, Việc vui có thể to lắm. Lý Hồng sinh nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra một cái quỷ kế thực hiện được tươi cười. Lý Hồng sinh tức phụ liền ái xem náo nhiệt, hung chi là đội trưởng ra náo nhiệt. Nàng chính là biết, bởi vì đội trưởng lớn nhỏ là cái quan, đội trưởng tức phụ ánh mắt cao, ngày thường còn xem thường nàng, không thích cùng nàng lui tới. Nàng muốn đánh có thể xem đội trưởng tức phụ náo nhiệt, lập tức có tinh thần đầu. Ra đây liền đi đội trưởng ra một chuyến. Không chờ trưởng phu đem nói cho hết lời, Lý Hồng Sinh tức phụ liền chạy đi ra ngoài, khỏe miệng mang cười đi đội trưởng ra. Đội trưởng tức phụ không phải tâm khí cao sao? Lúc này nàng muốn tận mắt nhìn thấy xem đội trưởng tức phụ sẽ làm sao. La là đối hồ quả phụ đánh chửi một đốn, vẫn là nắm đội trưởng lô thai về nhà. Chờ Lý Hồng Sinh tức phụ đi đến đội trưởng cửa nhà, cố ý banh chủ mặt vào đội trưởng ra đại môn. Lý Hồng Sinh tức phụ nhìn thấy đội trưởng tức phụ, làm bộ có điểm sốt ruột còn có điểm ngượng ngùng mà nhìn nàng. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Bởi vì hai người ngày thường lui tới thiếu, Thu Lâm Tức Phụ còn tưởng rằng Lý Hồng Sinh Tức Phụ có việc cầu nhà nàng kia khẩu tử, liền nói, Hồng Sinh gia, ngươi tới có gì sự? Tầu tử, cùng ngươi nói chuyện này, ngươi nghe xong nhưng đừng có gấp. Lý Hồng Sinh Tức Phụ còn cố ý cấp đội trưởng Tức Phụ trước tiên đánh cái dự phòng châm. Thế nhưng không phải tới cầu người, rốt cuộc gì sự? Còn cùng nhà mình có quan hệ. Hồng sinh ra, ngươi cũng đừng mua cái nút, có chuyện chạy nhanh nói. Thu Lâm tức phụ có điểm vội vàng hỏi, nàng cảm thấy lần này Hồng sinh ra tới chuẩn không chuyện tốt. Thu Lâm tức phụ giữ cảm thật đúng là chuẩn xác, đối nàng tới nói, xác thật không phải chuyện tốt. đầu tử, ngươi biết đội trưởng làm gì đi không? Lý Hồng sinh tức phụ vẫn là bán một cái cái nút. Hắn nói có chút việc, liền ra cửa. Thu Lâm tức phụ nhìn Hồng Sinh ra sắc mặt không thích hợp, suốt ruột hỏi, sao, nhà ta kia khẩu tử đã xảy ra chuyện? Không, không có, tẩu tử ngươi đừng có gấp. Ta cùng ngươi nói Lý Hồng Sinh tức phụ tiến đến đội trưởng tức phụ trước mặt, thần bí hề hề mà nói, nhà ta kia khẩu tử thấy đội trưởng đi hổ quả phụ ra. Nàng tiếp theo nói, tẩu tử, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Ngươi sao không hỏi xem đội trưởng đi làm gì, khiến cho hắn ra cửa. Ta trong thôn ai không biết hồ quả phụ là gì người, đó chính là một cái hồ ly tinh, không quan tâm là đại lao nương nhóm vẫn là tiểu tức phụ đều để đề phòng nàng đâu, liền sợ nam nhân nhà mình bị nàng câu đi lý hồng sinh tức phụ một khoan khoái miệng, gì đều ra bên ngoài nói, một chút đều không giống an ủi người, đảo như là chọn sự. Đội trưởng tức phụ vừa nghe nam nhân nhà mình đi hồ quả phụ ra, trong lòng sốt ruột, không có chú ý nàng lời nói thôi. Được rồi, ta đã biết, trong nhà còn có việc Ngươi đi về trước đi. Đội trưởng tức phụ ngăn cản Hồng Sinh tức phụ nói bậy, làm nàng trước về nhà. Lý Hồng Sinh tức phụ thấy đội trưởng tức phụ trên mặt không co tươi cười, đoán được nàng trong lòng khẳng định hụt hẫng Nàng cũng không phải không ánh mắt người, nếu tin nhi đều đưa đến, đợi chút đi theo xem náo nhiệt là được. Tầu tử, ra đây đi về trước. Lý Hồng Sinh tức phụ quay người ra đại môn. Khốc nhiệt dương quang nướng nướng đại địa, Lý Thu Lâm tức phụ trong lòng lại lệnh cả người. Nàng ở cân nhắc trượng phu ý tưởng, vì sao trượng phu đi hồ quả phụ ra không nói thẳng, mà là gạt nàng đi, chẳng lẽ hắn cùng hồ quả phụ? Không, không có khả năng. Thu lâm tức phụ lắc đầu, nỗ lực không cho chính mình hướng kia phương diện tưởng, chính là nàng không khỏi nhớ tới mấy ngày trước phân thịt đồ ăn sự. Lần đó trượng phu liền đa phần hồ quả phụ một muỗng đồ ăn, hai người còn vì thế nói vài câu. Trượng phu rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo. Như thế nào quay đầu liền vụng trộm đi gặp hồ quả phụ, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Thu Lâm tức phụ rốt cuộc nhịn không được. Nàng thuận tay cởi xuống trên eo tạp rè, ném tới một bên, liền chiều hồ quả phụ ra đi đến. Nàng không yên tâm hồ quả phụ, cần thiết đến đi một chuyến. Phần 47 Lý Thu Lâm tới rồi hồ quả phụ ra, tự nhiên là đã chịu hồ quả phụ gương mặt tươi cười đón chảo. Đội trưởng ngươi đã đến rồi, mau đến trong phòng ngồi ngồi. Uống trước chén nước tiêu giải nhiệt. Hồ quả phụ ân cần mà cấp đội trưởng bưng trà đưa nước, tiến đến đội trưởng trước mặt, ly đến phi thường gần. Lý thu lâm khả năng bởi vì không đắc thủ, còn có điểm ngượng ngùng, giả cụ hai tiếng hỏi, nhà ngươi hải tử đâu? Ăn cơm liền đi ra ngoài chơi, không biết chạy chạy đi đâu điên rồi. Hồ quả phụ tựa hồ không thèm để ý mà trở về lời nói. Kỳ thật, hồ quả phụ biết đội trưởng muốn tới, đem hải tử đều giải đi ra ngoài. Vạn nhất nàng muốn làm điểm gì sự, bọn nhỏ không ở trước mặt mới hảo. Lý Thu Lâm cùng Hồ Quả Phụ một chỗ còn không được tự nhiên, hắn là cái cẩn thận người, tuy rằng đối Hồ Quả Phụ có điểm ý tưởng, nhưng là vẫn luôn không dám xuống tay. Ta trước giúp ngươi đi xem nóc nhà nơi nào mưa rột. Hồ Quả Phụ mang theo hắn đi các phòng chỉ chỉ trong phòng mưa rột địa phương, làm cho Lý Thu Lâm có cái số. Mỗi năm Lý Thu Lâm đều sẽ tu sửa nhà mình phòng ở. Hán đối phương diện này phi thường lành nghề. Ở nông thôn, có thể nói thành ra lập nghiệp nam nhân cơ bản đều sẽ tu nóc nhà. Bởi vì lúc này nóc nhà nhiều là trung gian giá thượng vài đạo xa nhà, mặt trên trải lên một tầng cái rui, cái rui thượng lại trải lên vi tịch, vĩ tịch thượng tô lên một tầng lúa mạch, vôi hôn hợp bùn, trên cùng trải lên một tầng ngói đen hoặc ngói đỏ. Loại này kết cấu nóc nhà không sao kết bạn, trời mưa nhiều, liền dễ dàng mưa rột. Cơ hộ yêu cầu hàng năm tu sửa. Lý Thu Lâm theo cây thang bò lên trên nóc nhà, hồ quả phụ dặn dò, đội trưởng, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Không có việc gì, ta có kinh nghiệm. Lý Thu Lâm thượng nóc nhà, vạch chân mái ngói, cẩn thận mà kiểm tra nóc nhà mưa rột địa phương. Hắn muốn tìm được chuẩn xác vị trí, đợi chút hòa hả bùn, để đi lên dán lại mưa rột địa phương là được. Với lúc lúc này Lý Thu Lâm tức phụ tìm lại đây. Nàng nhìn đến hồ quả phụ một người ở trong sân bận việc, cũng không có nhìn đến trượng phu. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới trượng phu bỏ đến nhân ra nóc nhà đi lên, hơn nữa lúc ấy Lý Thu Lâm ngồi sồm nóc nhà thượng bóc mái ngói, nàng liền càng nhìn không tới. Thu Lâm ở nhà ngươi sao, ta tìm hắn có việc. Lý Thu Lâm tức phụ vào cửa, liền hỏi hồ quả phụ. Tàu tử tới, mau tiến vào ngồi ngồi. Ngươi xem, thật ngượng ngùng, ta làm đội trưởng hỗ trợ tu tu nóc nhà. Hồ quả phụ thấy đội trưởng tức phụ, vội cười nên đón nàng. Đội trưởng tức phụ cũng không phải là nam nhân, không ăn nàng ngày một bộ, không khách khí mà nói, Lý Thu Lâm đâu, làm hắn ra tới, trong nhà có sự. Lý Thu Lâm ở nóc nhà thượng nghe được trong viện có người nói chuyện, trong lòng một hư, hắn nghe rõ là nhà mình tức phụ sau, trong lòng càng là trộn dạ. Hắn tới hỗ trợ chính là không có nói cho tức phụ, tức phụ khẳng định là sinh khí, mới tìm được hồ quả phụ trong nhà tới. Hắn chuẩn bị xuống dưới cấp tức phụ giải thích một chút tình huống, đỡ phải tức phụ cùng hắn giận dỗi. Lý Thu Lâm một phân thần không quan trọng, mấu chốt là hắn ở trên nóc nhà đâu. Không biết là hắn sốt ruột xuống dưới, vẫn là hắn một chân dâm trượt, thình lình liền từ nóc nhà thượng trượt chân xuống dưới, thình thịch một tiếng ném tới trên mặt đất. May mắn gạch một phòng ở luôn điểm, cũng liền 3 mét tả hữu độ cao, Lý Thu Lâm từ nóc nhà thượng rơi xuống, không có muốn mệnh, nhưng là lại ném tới chân. Rơi xuống lúc ấy liền đau đến hắn nghe răng niết miệng, ai ra, ai ra kêu hai tiếng. Thu lâm tức phụ nghe thấy thỉnh thịch một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thân ảnh, hơn nữa trượng phu tiếng kêu, lập tức chạy đến hậu viện đi xem phát sinh chuyện gì. Nàng nhìn đến trượng phu ỉ ở chân tường phía dưới, ôm chân nhẹ nhẹ hút khí, vừa nghe chính là đau nóng nảy thanh âm. Thu lâm, ngươi sao? Thu lâm tức phụ lo lắng hỏi. chương năm mươi tám. Thu lâm tức phụ bất chấp trượng phu cùng hồ quả phụ rốt cuộc là gì quan hệ, giờ phút này nàng càng lo lắng trượng phu thân thể. Hồ quả phụ liền đi theo đội trưởng tức phụ mặt sau, nàng nghe thấy động tĩnh sau, lập tức cảm giác sự không tốt. Đội trưởng, người đây là từ nóc nhà thượng rơi xuống, sao ném tới nơi nào? Ta chân khả năng chặt đứt, xuyên tim đau. Mau đi tìm người tới. Thu lâm tức phụ phân phó hồ quả phụ. Nàng nhìn Trưởng Phu đau đến trên mặt đổ mồ hôi tự mình cũng đi theo sốt ruột. Trượng phu chính là trong nhà trụ cột, nếu là xảy ra chuyện làm sao. Hồ quả phụ chạy vội đi hách đại phu ra, chạy nhanh làm hách đại phu tới cấp đội trưởng trị liệu. Trên đường, hồ quả phụ còn cảm thấy xui xẻo, đội trưởng còn không có bắt đầu làm việc, liền bị thương chân, này tính gì sự à. Hách đại phu y thì không tồi, đối trị liệu khoa chỉnh hình cũng rất có kinh nghiệm. Hán cấp lý đội trưởng sờ soạn cốt, Do hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau, biết đội trưởng thật là quăng ngã chặt đứt chân. Lúc ấy, Thu Lâm tức phụ liền thế trượng phu đau lòng đến rơi xuống nước mắt, này nhưng làm sao? Hách đại phu, người mau giúp Thu Lâm nhìn xem. Ta cho hắn vừa lúc cốt, dưỡng thượng mấy tháng thì tốt rồi. Thương gân động cốt 100 thiên. Bị thương gân cốt, tốt nhất nhiều dưỡng đoạn thời gian, đỡ phải lưu lại di chứng, về sau tuổi lớn chân đau. Nay không phải chậm trễ sự sao. Như vậy liền vô pháp làm việc. Lý Thu Lâm nói, Ngươi còn muốn làm sống, không cần chân. Chân thương lại không phải cảm bạo, ăn mấy bức dược là có thể hảo, cần thiết đến hảo hảo dưỡng. Hách đại phu nhất không thể gặp không hảo hảo dưỡng bệnh người bệnh. Lý là cái tiên lý, nhưng sự tình phát sinh ở trên người mình, Lý Thu Lâm vẫn là có chút khó tiếp thu. Phải biết rằng, tuy rằng hắn là cái đội trưởng, có thể quản chút sự, trong nhà cũng liền đủ ấm no mà thôi. Năm đầu tốt thời điểm, còn có thể tích cóp điểm tiền, chính là nhà hắn lao đại, lao nhị mắt thấy liền đến xếp hàng làm mai tuổi, chính là đến hoa không ít tiền. Hắn bị thương chân, liền tỏ vẻ trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể xuất công, không thể xuất công liền không có công điểm, không công điểm liền phân không đến tiền cùng lương. Một cái chỉnh lao động công điểm, ngẫm lại quái đáng tiếc. Lúc này Lý Thu Lâm ủ rũ cục đôi, hoàn toàn không có gạt tức phụ cũng muốn giúp hổ quả phụ sức mạnh. Chính là chân đã chặt đứt, hắn lại hối hận cũng không biện pháp. Hách đại phu giúp Lý Thu Lâm trị liệu qua chân, sau Thu Lâm tức phụ làm người hỗ trợ đem trượng phu nâng về nhà. Lúc gần đi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hồ quả phụ liếc mắt một cái, rõ ràng sẽ không thiện bãi cam hưu bộ dáng. Hồ quả phụ minh bạch, đội trưởng tức phụ đây là hận thượng nàng. Việc này quán đến nàng trên đầu, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Còn không phải là tìm cái nam nhân hỗ trợ tu tu nóc nhà sao. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo. Việc này sớm bị người có tâm nhìn đến trong mắt, cũng chuyển đi ra ngoài. Không nói người khác, Lý Hồng sinh tức phụ khẳng định sẽ không bỏ qua giải rắc tin tức cơ hội, chờ buổi chiều bắt đầu làm việc không bao lâu, nên biết đến cơ Hồ khuyên đã biết. Hồ quả phụ bà bà cố ý chạy đến hồ quả phụ trước mặt mắng nàng một đốn, nói nàng là ngôi sao trổi, nói nàng không giữ phụ đạo, có sống như thế nào không tìm người trong nhà hỗ trợ. Thế nào cũng phải tìm nam nhân khác. Tóm lại, hồ quả phụ bà bà mắng thật sự khó nghe. Chính là những lời này hồ quả phụ nghe được nhiều, ra mặt đã sớm luyện dày. Nàng nghe xong chẳng qua trong lòng hơi hơi không thoải mái thôi, tất cả đều như gió thoảng bên hay, theo gió mà đi. Chờ bà bà mắng xong, phải đi khi, hồ quả phụ ra mặt dày thấu tiến lên nói, Nương, ngươi quay đầu lại làm công công bất thời giờ hỗ trợ cấp tu tu nóc nhà đi. Phỏng chừng ta là tìm không thấy nhân tu nóc nhà. Cũng là, tu nóc nhà tu đến xảy ra chuyện, ai còn dám giúp nàng. Hô quả phụ còn tính có tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới nàng bà bà lật lọng nói, ngươi muốn cho tu liền cho ngươi tu a, mị đến ngươi. Bà bà, ngươi không cho công công tới cấp tu nóc nhà, ngươi cháu trai cháu gái ngày mưa chính là sẽ gặp mưa, mùa đông còn sẽ ai đông lạnh, ngươi xem là tu vẫn là không tu đi. Hồ quả phụ lấy hài tử đem bà bà quân, tức giận đến nàng bà bà nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Qua đi, rốt cuộc vẫn là hồ quả phụ công công hỗ trợ tu nóc nhà. Trong thôn nam nữ già trẻ nghe nói lý đội trưởng bởi vì giúp hồ quả phụ tu nóc nhà quăng ngã chặt đứt chân, rất nhiều người đều cảm thấy hồ quả phụ khắc nam nhân. Trong lúc nhất thời, toàn thôn đàn ông cơ hồ đều bị nhà mình tức phụ dặn do quá, không thể giúp hồ quả phụ vội, nói không chừng sẽ xui xẻo. Đang ở nổi bậc thượng, thật đúng là không ai xuất đầu giúp hồ quả phụ. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là hồ gia người giải quyết tu nóc nhà sự. Lý Thu Lâm ké gãy chân cũng là xứng đáng, ai làm hắn không cẩn thận đâu, ai làm hắn cảm thấy trột dạ đâu. Ở hắn ké gãy chân chiều hôm nay, hắn tức phụ không đi bắt đầu làm việc, liền ở nhà giúp hắn ngao dược hầu hạ hắn. Lúc này, Lý Thu Lâm nhìn đến vẫn luôn vây quanh hắn chuyển tức phụ, phóng Phật hiểu được, hoa dại lại hương. Cũng không bằng nguyên phối thê tử hảo. Lý Thu Lâm nhớ tới nguyên lai hắn bị ma quỷ ám ảnh, thiếu chút nữa bị hồ quả phụ mê hoặc, cảm thấy thực xin lỗi tức phụ. Hắn tưởng chờ chân hảo sau, hảo hảo biểu hiện, làm đỉnh thiên lập địa cố ra hảo nam nhân, không bao giờ hồ quả phụ biên. Tới, Thu Lâm, người chạy nhanh đem rửa uống lên. Lý Thu Lâm tức phụ đem chén thuốc đoan đến trượng phu trước mặt. Nàng biết trượng phu thật là giúp hồ quả phụ tu nóc nhà sau. Liền không tái sinh trượng phu khí, ngược lại đem đoán khí đều tụ tập đến hồ quả phụ một người trên người. Nếu không phải hồ quả phụ thế nào cũng phải làm nàng trượng phu hỗ trợ, thu lâm như thế nào sẽ té gây chân. Khẳng định là hồ quả phụ không tốt, khắc nam nhân, liên lụy nàng trượng phu, thu lâm tức phụ như thế tưởng. Chờ thu lâm tức phụ nhìn trượng phu ăn rược, đem chén rửa sạch phóng tới tủ bác, thẳng đi hồ quả phụ ra. Hồ quả phụ, đều bán ngươi cái ngôi sao trổi. Liên lụy nhà ta Thu Lâm. Nếu không phải ngươi, Thu Lâm sao sẽ té gây chân? Hôm nay ngươi đến cho ta cái cách nói, bằng không, ta nhất định không tha cho ngươi. Thu Lâm tức phụ tìm hồ quả phụ, không chỉ có là muốn mắng nàng, còn muốn rực phí, muốn bồi thường. Nhà nàng Thu Lâm 23 tháng vô pháp xuất công, đến chậm trễ kiếm nhiều ít công điểm, này đó đều do hồ quả phụ. Hồ quả phụ cũng không phải ăn chay. Nàng cả ngày bán đứng chính mình nịnh bợ nam nhân là vì cái gì, còn không phải là đồ nam nhân ngẫu nhiên cấp 2 tiền, hoặc là giúp nhà mình làm điểm sống, làm nhà mình nhật tử quá đến dư giả điểm. Nàng cũng không nghĩ tới đội trưởng sẽ từ nóc nhà thượng rơi xuống, này có thể quái nàng sao. Hô quả phụ trong lòng căm giận bất bình. Nghe đội trưởng tức phụ ý tứ, còn tưởng cùng nàng tính sổ. Hô quả phụ nhưng không nghĩ thừa nhận. Đội trưởng té bị thương là bởi vì cho nàng tu nóc nhà té bị thương, nhà nàng nóc nhà đến bây giờ còn không có tu đâu. Hồ quả phụ không nghĩ làm đội trưởng tức phụ đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng. Nàng nhưng không nghĩ bối một đống nợ, bằng không, nhà nàng nhận tử còn có thể hay không quá. Đội trưởng tức phụ còn chính là tưởng đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến hồ quả phụ trên người, làm nàng ra dược tiền, thậm chí bồi thường chậm chế tiền công. Hồ quả phụ lại một mặt mà trốn tranh trách nhiệm, không nghĩ gánh vác này hết thảy, Hai người đều cho rằng chính mình có lý, liền xào lên. Nàng hai càng xảo càng nhanh, khắc khẩu đỏ mặt tiết hai, sau lại thậm chí đối mắng lên, đưa tới thật nhiều người vây xem. Lý Thu Lâm nằm ở trên giường, vô pháp quản tức phụ, hồ quả phụ là không có trợ phụ, càng không ai quản nàng, chỉ có quê nhà láng giềng khuyên các nàng hai câu, một chốc căn bản tiêu không được hai người trong lòng thượng tức giận hai người vẫn luôn rằng coi đã lâu, thẳng đến công xã lãnh đạo tới, hai người ở mặt khác đội trưởng đe dọa dưới, đình chỉ đối mắng. Cùng các ngươi nói, các ngươi nếu là còn như vậy đối mắng, hỏng rồi trong thôn không khí. Làm công xã lãnh đạo nghe ra sự tới, nói không chừng kéo các ngươi đi dạ phố. hô quả phụ vốn dĩ thanh danh liền không tốt, nàng nghe được lời này, thật đúng là sợ. Cũng chính là không ai nắm nàng bím tóc, không ai cử báo nàng. Hậu quả phụ như cũ có thể bình yên sinh hoạt ở Chu Gia Thôn. Nếu là có người cử báo nàng, đủ nàng uống một hồ. Đội trưởng tức phụ là sợ công xã lãnh đạo biết nàng hành vi, trách tội đến nàng trượng phu trên đầu. Vạn nhất lãnh đạo triệt trưởng phu đội trưởng vị trí, kia nàng không phải hỏng rồi trượng phu sự. Bởi vậy, đội trưởng tức phụ cũng dừng lại đối mắng. Bất quá, bởi vì hai người rốt cuộc làm ầm ĩ thời gian trường, động tinh đại. Rốt cuộc công xã lãnh đạo nghe được tiếng gió, còn tìm thôn trưởng qua đi hỏi chuyện. Công xã lãnh đạo hiểu biết cụ thể tình huống sau, trực tiếp cùng Chu Tồn Phúc nói, "Chu Tồn Phúc, các ngươi thôn lạn sự cũng không ý ta." Công xã lãnh đạo trả lại cho Chu Tồn Phúc một cái cùng loại đồng tình ánh mắt. Nay Hồ Quả phụ là cái nhân vật, thế nhưng không bị làm ra đi phê đấu, thực sự có ý tứ. Chu Tồn Phúc có thể như thế nào, chỉ phải cười khổ mà nói, cũng không phải là, "Này dân chúng sinh hoạt" chính là gập đèn, thường xuyên phát sinh lông gà vỏ tỏi sự. Chu Tổn Phúc đem việc này về vì lông gà vỏ tỏi sự, chính là không nghĩ công xã lãnh đạo đã biết sẽ so đo. Hắn là vì trong thôn đại cuộc suy nghĩ, không nghĩ hỏng rồi trong thôn thanh danh, liền tính lại không tốt sự tình, vẫn là tưởng lạn ở nhà mình trong bụng. Lần này công xã lãnh đạo tới, là hướng chu gia thôn đưa mấy cái bị phê đấu phần tử xấu, này mấy người chung có tẩu tư phái, xú lao cửu trở. Công xã lãnh đạo biết những người này không hảo phân công, không nghĩ tới Chu gia thôn vừa lúc ra điểm sự, cái này hảo, Chu tổn phúc hẳn là sẽ không cự tuyệt thu lưu này mấy người đi. Nguyên lai, từ mấy cái thanh niên trí thức tới, Chu tổn phúc mỗi lần đi chấn trên hoặc đi huyện thành mở họ, đều nói trong thành loa hoa sẽ không làm việc, phần lớn đều là liên lụy tập thể người, thuần túy là xả đội thượng chân sau, về sau bọn họ thôn cự thu. Này đó hắc ngũ loại láo lao, tàn tàn còn không bằng thanh niên trí thức có khả năng đâu, chu Tồn Phúc khẳng định không nghĩ tiếp thu này mấy người. Nhưng đây là hắn nhiệm vụ, hắn cần thiết đem những người này an bài hạ. Công xã lãnh đạo tiếp theo nói, nói ai mà không đâu, chu thôn trưởng, ta biết ngươi khó xử, ngươi cũng đến lý giải thượng cấp khó xử, người đều cho các ngươi mang đến, ngươi nhất định đến tiếp thu, bằng không ta trở về cũng vô pháp công đạo. Vì sao công xã lãnh đạo nói như thế đâu? Lại nói tiếp, hoa sen chấn chung quanh bầu không khí, cùng huyện thành, thành phố có điểm khác nhau. Bởi vì nơi này thôn phần lớn là tông tộc thôn, nơi này dân phong có chút biêu hãn, lực ngưng tụ còn cường, hơn nữa thôn dân đại đa số là căn chính miêu hồng bẩn dân dân chúng. Đủ loại nhân tố kết hợp xuống dưới, nơi đây cán bộ cũng không dám tùy tiện trọc địa phương dân chúng. Bởi vì ở có chút vấn đề thượng, dân chúng cũng sẽ không thoái nhượng. Tỷ như trấn trên chợ, vốn là hẳn là hủy bỏ. Chính là bởi vì dân chúng thường xuyên sẽ ở chợ thượng đổi đồ vật hoặc bán tiền, triệt chợ tương đương chặt đứt dân chúng tài lộ, địa phương rất nhiều thôn dân đều không muốn, vì thế nháo quá vài lần sự, chợ thế nhưng như nguyện bảo lưu lại tới. Đánh kia, liền tình trấn trên cán bộ cũng không dám coi khinh địa phương dân chúng. Hiện tại chính trị thế cục khẩn trương, vạn nhất gặp phải nhiễu loạn, có khả năng chính là muốn mạng người sự. Bởi vậy, chấn trên lãnh đạo đi trong thôn chấp hành nhiệm vụ, cũng không dám thái độ quá cường ngạnh, cứng nhắc phân công nhiệm vụ. Chu Tổn Phúc luôn cùng chấn trên lãnh đạo giao tiếp, vừa nghe minh bạch công xã lãnh đạo mịt mờ ý tứ. Chính là trong thôn tiếp thu mấy cái phần tử xấu, công xã cũng bất quá hỏi hồ quả phụ cùng lý đội trưởng tức phụ ẩm mỹ việc này. Lại nói tiếp, nếu là trong thôn ra cái giày rách, thật đúng là hư thanh danh sự, còn sẽ ảnh hưởng người trẻ tuổi gả cưới. Nếu là hồ quả phụ bị phê đấu thành giày rách, Chu gia thôn cũng liên quan sẽ xui xẻo, sẽ bị khắc thôn chê cười. Cuối cùng, Chu Tổn Phúc tiếp thu mấy cái phần từ xấu, công xã lãnh đạo tỏ vẻ làm bộ không nghe thấy hổ quả phụ sự. Công xã lãnh đạo trước khi đi lại để lại câu nói, mặc kệ này lý đội trưởng có hay không tư tâm, hiện giờ hắn chân chặt đức, là vô pháp tiếp tục đương cái này đội trưởng, tổng không thể chậm trễ ngoài rộn sự. Các người thôn thượng cũng thương lượng nhìn xem, ai tiếp nhận lý đội trưởng vị trí thích hợp. Chu Tổn Phúc tiến đi công xã lãnh đạo, vừa đi vừa cân nhắc kế nhiệm đội trưởng sự. Cái này Lý Thu Lâm cũng là, ngày thường xem hắn làm việc rất cẩn thận, như thế nào liền đầu góc nóng lên, một người đi giúp hồ quả phụ tu nóc nhà đâu, cái này hảo, đã xảy ra chuyện đi, liên đội trưởng cũng làm không được, thật là xứng đáng. Chính là, rốt cuộc ai lập tức mặc cho đội trưởng thích hợp đâu. Phần 48 chương 59 Tuyển đội trưởng việc không phải chu tồn phúc một người có thể quyết định, cần thiết là thôn ủy hội cùng thôn dân đều duy trì người được chọn, trở lên báo đi lên, chỉ có công xã lãnh đạo đồng ý, mới có thể định ra người được chọn. Tuyển cán bộ khi, trong thôn cần thiết tổng hợp suy xét, xem bị tuyển người có hay không lãnh đạo cùng quản lý mới có thể, có thể hay không làm thôn dân chịu phục nghe lời. Nếu là tuyển cái không thích hợp người, hắn cũng quản không được một hai trăm khẩu tử người nào. Kỳ thật! Chu Tồn Phúc trong lòng nhưng thật ra có người tuyển, người này chính là hắn cực kỳ coi trọng cùng thưởng thức tạ hoài khiêm. Tạ hoài khiêm này tiểu tử, các phương diện đều phi thường xuất sắc, hắn cảm thấy tiểu xin miễn đối có thể đảm nhiệm đội trưởng chức. Duy nhất không tốt địa phương, chính là tiểu tạ tới trong thôn thời gian quá ngắn, hắn còn quá tuổi trẻ, khả năng có chút người sẽ không phục. Vì sớm ngày định ra đời kế tiếp đội trưởng, Chu Tồn Phúc tìm tới mặt khác thôn cán bộ cộng đồng thương nghị muốn tuyển cái nhất chọn người thích hợp. Bọn họ căn cứ ngày thường quan sát, đưa ra hai cái tam đội đội viên cùng Tạ Hoài Khiêm. Với lúc ở đội trưởng còn không có tuyển ra tới phía trước, Tạ Hoài Khiêm làm một kiện rất tốt sự, hắn cũng thành công bởi vậy lên làm tam đội đội trưởng. Lại nói tiếp việc này cũng có canh lập dân công lao. Có thiên, bởi vì thiên thật sự nhiệt đến không được, canh lập dân khiến cho Tạ Hoài Khiêm bồi hắn đi Thủy Loan bơi lội, còn có thể mát mẻ mát mẻ. Rồi sau đó, hai người vừa lúc cứu ba cái thiếu chút nữa chết đuối hải tử. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân kịp thời cứu người, may mắn chính là không có tạo thành chìm vong sự cố. Ba cái hải tử gia trưởng cùng nhau đến thanh niên trí thức điểm cảm tạ Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân, cảm tạ bọn họ hảo tâm cứu nhà mình hải tử. Không cần cảm tạ, chúng ta cũng là vừa vặn, đụng tới ba cái hải tử chết đuối, chúng ta khẳng định phải cứu người. Bọn nhỏ cũng không thể xảy ra chuyện nếu không rất đáng tiếc ca. Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân chỉ nói vừa khéo cứu người, cũng không có trường dương khoe thành tích lao. Ba cái hải tử ra trưởng đối bọn họ là ngàn ân vạn tạ. Cuối cùng Chu Tồn Phúc nghe nói việc này sau, cũng đi vào thanh niên trí thức điểm đối Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân nói lời cảm tạ. Tiểu tạ, còn có tiểu canh, lần này ít nhiều hai người, nếu không tam hải tử không có, chính là hủy hoại ba cái ra. xác thật. Nếu là trong thôn lập tức không có ba cái nam hài, kia này ba cái hài tử ra trưởng khẳng định là bi thống vạn phần, không biết gì thời điểm mới có thể tỉnh lại lên. Có một cái trước mắt vẫn là độc đinh mầm, này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thôn trưởng, đây đều là chúng ta nên làm, nhìn đến ba cái hài tử có nguy hiểm, chúng ta khẳng định sẽ cứu người. Bất quá việc này đến chú ý một chút, cấp trong thôn bọn nhỏ tốt nhất tư tường khóa, không thể làm cho bọn họ tùy tiện xuống nước chơi. Tiểu Tạ đề cái này ý kiến xác thật đến coi trọng, không riêng gì chúng ta thôn, khắc thôn năm rồi cũng có xuống nước chết đuối Này đó hùng hài tử, gia trưởng vừa thấy không đến, liền phải vụng trộm xuống nước, cần thiết đến hảo hảo giáo dục. Thôn trưởng chuẩn bị trở về cùng thôn cán bộ cùng trong thôn lao sư nói nói, làm cho bọn họ phân biệt cấp gia trưởng cùng bọn nhỏ làm làm công tác, làm đại nhân quản hảo tự ra hài tử, đừng lại dễ dàng xuống nước chơi, làm đám hùng hài tử phát triển trí nhớ. Đường đua thủy chơi đến một không cẩn thận ném mạng nhỏ. Thôn ủy thương lượng qua đi, vẫn là đem tạ hoài khiêm thêm đến tham tuyển tam đội đội trưởng danh lạch. Trong thôn nguyên bản tính toán chờ tạ hoài khiêm lại rèn luyện một hai năm, lại nhường một chút hắn đường cái thôn cán bộ. Nhưng vừa lúc tạ hoài khiêm lập công lao, không bằng sấn này báo đi lên. Dù sao có được hay không, cũng đến xem công xã có nguyện ý hay không. Đến nỗi canh lập dân công lao, thôn trưởng cũng ghi tạc trong lòng. Bất quá canh lập dân không có tạ hoài khiêm ổn trọng, thôn trưởng mới không có đem hắn suy xét vì đội trưởng người được chọn, chuẩn bị về sau có khác cơ hội lại đề cử hắn, thôn trưởng đại biểu những người khác làm hứa hẹn. Đến nỗi nguyên lai like, đội trưởng Lý Thu Lâm vứt bỏ đội trưởng vị trí, chỉ có thể ở nhà thở ngắn than dài, cảm giác chính mình thời vận không tốt. Lý Thu Lâm tức phủ nghe được thôn thượng triệt trượng phu đội trưởng vị trí, vì thế còn tìm qua trong thôn. Nhà ta Thu Lâm chính là giúp người khác vội mới té gây chân, sao có thể đem hắn triệt hạ tới. Chu Tổn Phúc chưa nói đại lời nói thật, mà là nói, đây là công xã lãnh đạo quyết định, ta cũng không làm chủ được. Lý Thu Lâm tức phụ không có biện pháp, đành phải đi trở về. Lý Thu Lâm nghe được tức phụ hán trách sau, mới biết được tức phụ đi tìm thôn trưởng, hỏi vì sao triệt rớt hắn đội trưởng vị trí. Lý Thu Lâm sau khi suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai chính mình về điểm này nhận không ra người tiểu tâm tư càng vô pháp nói ra. Hắn sai rồi, không nên đối hồ quả phụ sinh ra tâm tư khác. Còn bởi vậy quăng ngã chặt đứt chân. Nếu không phải hắn tâm tư không thuần, phỏng trừng cũng ra không được việc này. Bởi vậy Lý Thu Lâm cùng tức phụ nói, Tính, ngươi đừng đi tìm trong thôn. Ta hiện tại té gãy chân, sắc thật vô pháp làm đội trưởng công tác. Trong thôn lại tuyển một cái cũng là hẳn là. Hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận. Không như vậy ra da mặt dày, chiếm vị trí không làm việc, trong thôn khẳng định có ý kiến. Lại nói hắn là giúp hồ quả phụ mới rơi chân, phỏng chừng nhân ra đều cảm thấy hắn là bị hồ quả phụ mê hoặc, mới đi hỗ trợ, mà không phải thuần túy đi vì hỗ trợ. Gặp được việc này cũng là hắn xui xẻo, liền cái hảo đều lạc không giới, còn sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Chuyện tới hiện giờ, còn có thể quay ai, đều do chính hắn. Lý Thu Lâm trong lòng hối hận không thôi. Lại trong lòng biết rõ ràng, đội trưởng vị trí sẽ không chờ hắn, khẳng định thực mau liền có người tiếp nhận hắn. Lý Thu Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, cuối cùng thế thân hắn lên làm đội trưởng, thế nhưng là mới đến nửa năm Tạ Hoài Khiêm. Tuy nói Tạ Hoài Khiêm rất xuất chúng, đặc biệt chịu trong thôn các nữ nhân thích. Nhưng hắn như thế tuổi trẻ, có thể phục chúng sao? Sắc thật, Tạ Hoài Khiêm xuất chúng làm việc năng lực, hơn nữa hắn xuất sắc diện bạo, ở trong thôn thực được hoan nghênh Ngay cả bọn nhỏ đều phi thường thích hắn. Bọn nhỏ đều nói cái này đại ca ca bình dị gần vui, còn cho bọn hắn phân quá đường ăn. Càng quan trọng là, lần này Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân cứu ba cái chết đối hải tử. Như vậy công lao là cái đáng ra khen ngợi điển hình. Ba cái hải tử ra trưởng, cực lực duy trì Tạ Hoài Khiêm tiền nhiệm đội trưởng chức, ngay cả Lý Thu Lâm cũng không có ý kiến. Bởi vì Lý Thu Lâm cảm thấy Nói không chừng tạ hoài khiêm gì thời điểm liền phản thành, hắn đi rồi, chính mình chân hảo, nói không chừng còn có cơ hội lên làm đội trưởng. Bởi vì thanh niên trí thức phản thành vấn đề chậm chạp không chiếm được giải quyết, chấn trên quản việc này lãnh đạo gặp được không ít nan đề. Thường xuyên có thanh niên trí thức chạy đến chấn trên hỏi quản sự lãnh đạo, khi nào có thể trở về thành. Chính là, trở về thành sự cũng không phải là một cái chấn lãnh đạo có thể giải quyết vấn đề chấn trên phải nghĩ biện pháp chấn an thanh niên trí thức nhóm sao động bất an tâm. Nhưng vào lúc này, Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân cứu hài tử sự chuyển ra tới, vừa lúc coi như thanh niên trí thức điển hình khen ngợi một chút. Lãnh đạo lại nghe nói Chu Gia Thôn đang ở tuyển đội trưởng, bọn họ một thương lượng, dứt khoát liền tuyển Tạ Hoài Khiêm đương đội trưởng. Ngoài ra, bọn họ còn đem Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân trở thành chính diện điển hình tiến hành khen ngợi của Vũ. Khen ngợi là miệng thượng. Khen thưởng chính là làm tạ hoài khiêm đảm nhiệm trong thôn đội trưởng. Lãnh đạo ý tứ chính là làm thanh niên trí thức nhóm nhìn xem, chỉ cần bọn họ nỗ lực ở nông thôn cắm dễ sinh hoạt, cũng sẽ ra thành tích. Ngay cả canh lập dân cũng đã chịu thượng cấp chú ý, lần sau có khác cơ hội, cũng có thể trước luân thượng hắn. Việc này ở chấn trên vô cùng náo nhiệt mà tuyên dương một thời gian, cuối cùng thế nhưng chuyển tới trong huyện. Trong huyện còn cố ý đem tạ hoài khiêm cùng canh lập dân kêu đi khen ngợi khen thưởng mỗi người một cái vì nhân dân phục vụ ca trắng men. Tóm lại, Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân đuổi tới mấu chốt thượng, trong huyện cùng chấn trên đều tưởng an an thanh niên trí thức nóng tâm, liền lấy bọn họ làm chính diện điển hình, muốn sở hữu thanh niên trí thức đều hướng bọn họ học tập, cắm dễ nông thôn, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Tuy rằng Tạ Hoài Khiêm không nghĩ tới làm nổi bật, nhưng hắn cùng canh lập dân vẫn là làm thanh niên trí thức đại biểu, đến chấn trên cùng trong huyện phong cảnh một phen. Đã chịu rất nhiều người khen ngợi. Con đừng nói, loại này đi đầu tác dụng, thật đúng là ở thanh niên trí thức trung khởi đến một ít tác dụng. Chứ bỏ những cái đó đặc biệt tưởng phản thành thanh niên trí thức, đại bộ phận thanh niên trí thức ở ngày qua ngày lao động trung nhận do hiện thực, chính là bọn họ tưởng trở về thành đặc biệt khó, không biết gì thời điểm mới có cơ hội. Nhưng là, liền tính không trở về thành, cũng có thể ở nông thôn làm ra một phen sự nghiệp tới, tỷ như tranh thủ làm tiền tiến cá nhân tranh thủ cùng tạ hoài khiêm giống nhau, lên làm đại đội cán bộ, tranh thủ ở nông thôn phát triển ra tân thiên địa, tỉ như nói xây dựng tân nông thôn. Từ đây lúc sau, có một đoạn thời gian trong vòng, một ít thanh niên trí thức nhóm nhiệt tình mười phần, nghiêm túc phụ trách, kiên định khổ làm, chào cách mạng suốt sinh sản, làm ra không ít thành tích tới. Thật nhiều thanh niên trí thức ở nông thôn tìm được thích hợp chính mình vị trí, tỉ như dân binh liền bãi trường, dân làm lão sư, trưởng đội sản xuất, còn có chính trị phụ đạo viên, văn tuyên đội thành viên từ từ. Sau lại, có thanh niên trí thức thậm chí bằng vào xuất sắc nông thôn tư lịch, thành công tham gia đại học khảo thí, trở thành một người chịu người hâm mộ sinh viên, có ở nhà xưởng chiêu giờ công, trở thành công nhân. Đương nhiên, số ít người là may mắn, thành công thoát ly nông thôn. Chính là đại đa số thanh niên trí thức, như cũ lưu tại trong thôn hoặc nông trường, lâm trường lao động, Thẳng đến chính trị thế cục thay đổi sau mới có thể phản thành, có thanh niên trí thức thậm chí bởi vì nào đó nguyên nhân, cả đời lưu tại nông thôn. Tạ hoài khiêm đương đội trưởng lúc sau, như cũng là thành thật kiên định lãnh đạo đội viên làm việc, tích cực phối hợp trong thôn công tác, làm được ra da dáng ra da hình, được đến thôn trưởng chờ lớn tuổi lão nhân tán thành. Nay cũng làm hắn ở làm công tác khi không gặp được quá nhiều khó xử, có chuyện sẽ có người chủ động hỗ trợ. Dù sao Tạ Hoài Khiêm ở trong thôn hôn đến như cá gặp nước, trở thành được hoang nên nhất, tuổi trẻ nhất cán bộ. Những cái đó còn chưa xuất giá nữ hài, lặng lẽ đem tâm tư phóng tới trên người hắn, hận không thể được đến hắn yêu hái. Bất đắc dĩ Tạ Hoài Khiêm mềm cứng không ăn, chưa bao giờ có đối chưa lập gia đình nữ hài biểu đã tái muội, không ít người hỏi thăm hắn muốn tìm cái gì dạng đối tượng. Tạ Hoài Khiêm còn đang đợi Chu Kiều tốt nghiệp, nơi nào sẽ nhà ra. Tạ Hoài Khiêm ở lên làm đội trưởng sau, bởi vì hắn có thể tiếp xúc đến thôn ủy rất nhiều sự, nhưng thật ra lặng lẽ làm không ít chuyện tốt. Tỷ như nói, hắn đem thôn ủy gửi một ít loại lương lặng lẽ thay đổi, đổi thành không gian sản xuất loại lương. Đương nhiên, hắn không có toàn bộ đổi đi, mà là thay đổi cười bộ phận. Nếu toàn bộ đổi đi, làm như vậy quá thấy được, thực dễ dàng làm người phát hiện miêu nhị. Mặc dù là cuối cùng thu hoạch khi sản lượng cao. Có người có thể tìm ra ưu hóa quá lương thực, đại gia cũng có thể cảm thấy là biến dị chủng loại, mà sẽ không liên tưởng đến có người trộm thay đổi lương loại. Xuân đi thu tới, lại là một năm thu hoạch mùa, mùa đến lúc này, đều là làm việc mệnh nhất thời điểm, lại cũng là dân chúng vui mừng nhất thời điểm, bởi vì thu hoạch hảo đại biểu cuối năm phân đến lương thực nhiều, nhật tử sẽ càng tốt quá chút. Chờ thu hoạch vụ thu vội qua sau, tạ hoài khiêm tìm được thôn trưởng. Cái gì? Ngươi tưởng ở trong thôn xây nhà. Thôn trưởng kinh ngạc mà nhìn tạ hoài khiêm. Chương 60. Thôn trưởng hỏi, tiểu tạ, ngươi tưởng hảo không? Xây nhà cũng không phải là việc nhỏ, một hai trăm hơn. Ngươi không sợ chân chức cái hảo phòng ở, sau lưng lại chờ tới phản thành thông chi, đến lúc đó ngươi phòng ở làm sao bây giờ? Này nhưng vô pháp mang đi. Thôn trưởng nghe tạ hoài khiêm nói trụ tập thể ký túc xá vẫn luôn không thói quen, tưởng xây nhà dọn ra tới trụ. Lúc này mới khuyên hắn hảo hảo suy xét Rốt cuộc liền tính cái tam gian căn phòng lớn Cũng đến hoa cái mấy trăm khối Bởi vì tạ hoài khiêm gì đều không có Nếu muốn xây nhà Gì đều đến hiện mua Chú Thúc Ai biết chúng ta gì thời điểm mới có thể phản thành Nếu là vẫn luôn không có tin tức Chúng ta khẳng định vẫn là đến lưu đến nông thôn Ngài biết Đến ta cái này tuổi Cũng mau tới rồi thành ra lập nghiệp thời điểm Ta tìm tức phụ trước Dù sao cũng phải đem phòng ở chuẩn bị tốt. Tạ Hoài Khiêm đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Hắn còn cùng thôn trưởng giải thích, trong nhà duy trì hắn ở trong thôn xây nhà cưới vợ. Nếu nói trước kia Tạ Hoài Khiêm còn không xác định hay không lưu đến Chu Gia Thôn, nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận đối Chu Kiều tâm ý sau, xác định thi đại học trước hẳn là sẽ lưu tại Chu Gia Thôn, mặt khác đến lúc đó xem tình huống lại nói. Thôn trưởng còn tưởng rằng Tạ Hoài Khiêm thật muốn kết hôn. Vì thế trêu ghẻo hắn nói nói, "Tiểu tử ngươi nguyên lai là tưởng tức phụ, như thế nào, có vừa ý không?" "Tạm thời còn không có." "Chú thúc, chờ ta có vừa ý người, Thỉnh Chu thím cho ta làm ai?" Tạ Hoài Khiêm ra mặt dày, đem về sau sự để đề, đề. Tạ Hoài Khiêm đã hiểu biết đến, thôn trưởng ra cùng Chu Kiểu ra quan hệ không tồi. Chu Kiểu là thôn trưởng cháu gái, Thỉnh Chu thím vì hắn làm mai vừa lúc. Nếu Tạ Hoài Khiêm một hai phải xây nhà, Chu Tổn Phúc cũng không cần thiết chống đỡ, ngươi tưởng đem phòng ở cái ở nơi nào. Mặc kệ sao nói, Tạ Hoài Khiêm ở trong thôn xây nhà là chuyện tốt, chứng minh hắn có tâm lưu tại trong thôn, Chu Tổn Phúc này đường thôn trưởng khẳng định đến duy trì. Xem Tạ Hoài Khiêm gần nhất liền mua chiếc xe đạp, hẳn là chính là không kém tiền chủ, hắn liền không thế tiểu tại cha mẹ thao nhàn tâm. Trong thôn lớn lớn bé bé đất nền nhà không ít, cũng không biết ngươi nhìn chúng nơi nào. Chu Thúc! Xây nhà sự ta cũng không hiểu lắm, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp ta tuyển cái địa phương, ta muốn cái rộng mở điểm tòa nhà, đất nền nhà tốt nhất nhà ngươi chung quanh không xa. Tạ Hoài Khiêm đem chính mình yêu cầu nói nói. Bởi vì thôn trưởng ra ly Chu kiểu ra không xa, ở thôn trưởng gia phụ cận xây nhà, chẳng khác nào ở Chu kiểu gia phụ cận nên phòng ở. Thôn trưởng cấp Tạ Hoài Khiêm đề ra mấy cái địa phương, lại dẫn hắn đi ra ngoài nhìn nhìn. Tạ Hoài Khiêm lựa chọn một cái khoảng cách chu kiểu ra không xa lắm, lại tới gần bên cạnh tìm căn cứ. Thôn trung tâm đất nền nhà, phần lớn sớm bị buồn thôn thôn dân chiếm hữu, nếu không chính là điều nhỏ. Tạ Hoài Khiêm tuyển tới tuyển đi, thật vất vả tuyển trong đó ý địa phương. Chu thúc, xây nhà tiền ta đã chuẩn bị tốt, chính là đến tiền toái ngươi nhiều cấp thao nhọc lòng, giúp đem phòng ở cái lên. Đến lúc đó thỉnh ngài uống rượu, không thành vấn đề. Người nhà ngươi không ở nơi này. Ta nhưng không được nhiều cho ngươi nhọc lòng, nhất định không cho ngươi dùng nhiều tiền, còn phải cho ngươi đem phòng ở cái đến vững chắc. Lúc này nên phòng ở cũng không phải là việc nhỏ, quá phiên thoái, gì đều đến chính mình nhọc lòng lộ. Không giống đời sau giống nhau, thỉnh cái thi công đội, đem sống bao cho nhân ra, chủ gia chỉ cần tùy thời kiểm tra xây nhà tiến độ liền có thể. Đương thời nhưng không thành, xây nhà khi thật nhiều sự cần thiết đến tự tay làm lấy. Người trong thôn nghe nói Tạ Hoài Khiêm muốn xây nhà, rất nhiều người đều tới hỗ trợ. Có xem Tạ Hoài Khiêm không tồi thôn dân, có tam đội thượng đội viên, còn có Tạ Hoài Khiêm đã cứu ba cái hải tử phụ thân, đều tới giúp Tạ Hoài Khiêm xây nhà. Tạ Hoài Khiêm xây nhà sở hữu tài liệu, đều là thôn trưởng hỗ trợ làm ra. Tựa như đánh nền dùng cục đá, Tạ Hoài Khiêm chính là không có một khối, vẫn là thôn trưởng liên hệ người giúp hắn mua. Còn có xây nhà chuẩn bị gạch mục, ngói Vôi, đầu gỗ từ từ tài liệu, đều là thôn trưởng giúp hắn chuẩn bị. Có chút nhân ra sớm liền sẽ cấp nhi tử chuẩn bị xây nhà dùng đầu gỗ, cũng đã chờ, hiện tại nhi tử còn nhỏ, bán cho tạ hoài khiêm cũng không có việc gì, về sau lại trầm rãi cấp nhi tử chuẩn bị chính là. Dù sao tạ hoài khiêm đem xây nhà việc này làm ơn cấp thôn trưởng, hắn chỉ phụ trách ra tiền. Còn đừng nói, thôn trưởng thực cấp lực, giúp hắn đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị tốt. Nếu là tạ hoài khiêm tự mình lộng này đó, nhưng đến phí nhiều kính. Hiện tại xây nhà không cần ra tiền thỉnh nhân công, thôn dân đều là tự động hỗ trợ. Hùng chi tạ hoài khiêm trước mắt bên ngoài thượng lấy không ra nhiều ít lương thực thỉnh người ăn cơm, hắn hiện tại vẫn là ăn đội thượng lương đâu. Tạ hoài khiêm ngượng ngùng làm người làm không công, hắn đi một chuyến huyền thành, làm bộ mua một ít bạch diện trở về, cấp làm giúp người mỗi người phân mấy cân bạch diện. Có kia sẽ tính kế người vốn đang cho rằng bạch giúp Tạ Hoài Khiêm xây nhà có điểm đốc, chính là nhìn thấy Tạ Hoài Khiêm phân bạch diện sau, cũng tưởng thấu cái náo nhiệt, cấp trong nhà hài tử kiếm điểm bạch diện ăn. Nhưng Tạ Hoài Khiêm cũng không phải ngốc tử, hắn có bạch diện, tình nguyện đa phần cấp sớm tới hỗ trợ những người đó, cũng không muốn làm thế lực tiểu nhân chiếm tiện nghi. Bởi vậy, Tạ Hoài Khiêm chống đẩy tới kiếm bạch diện người, thôn trưởng cũng giúp hắn nói chuyện. Tiểu tạ thật vất vả mới mua tới điểm bạch diện, đều phân. Hắn đem phiếu gạo đều tiêu hết, về sau mua không chứ. Ý tứ là các ngươi tỉnh tỉnh kính nhi đem, liền tính là thấu tiến lên hỗ trợ, cũng phân không đến bạch diện. Thôn trưởng thế tạ hoài khiêm ra đầu, những người khác không dám nói cái gì nữa, đều sám xịt mà đi rồi. Tạ hoài khiêm không cái thực tốt phòng ở, mà là che lại tam gian gạch thổ hỗn hợp nhà ngói khang trang, còn dùng cục đá vòng một vòng tường gây. Hắn nhưng thật ra tưởng cái hảo phòng ở, chính là tài liệu không chỗ tìm. Tỷ như nói xi si măng, hạt cắt chờ kiến trúc tài liệu, hương trấn thượng căn bản không hảo mua, cần thiết tìm quan hệ mới có thể mua được. Tạ Hoài Khiêm cái này tam gian phòng ở, chuẩn bị trụ cái 10 năm 8 năm, chờ cải cách mở ra sau, lại đổi hảo phòng ở khi đó chỉ cần có tiền, tưởng cái cái biệt thự đều không phải vấn đề. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hỗ trợ hạng, Tạ Hoài Khiêm phòng ở ước chừng dùng gần hơn nửa tháng liền cái hảo. Nhà mới mới vừa cái hảo, cũng không thể lập tức trụ cần thiết đến tán tán hơi ẩm mới có thể trụ người. Phần 49 Tân phòng cửa sổ trang bị sáng ngời cửa kính, trong ngoài xoát một tầng bạch vôi, cái hảo sau nhìn sáng trưng, làm người nhìn phi thường thư thái, so thanh niên trí thức điểm chính là thuận mắt nhiều, dù sao cũng là tân phòng. Mặt khác, thôn dân còn dùng dư lại tài liệu giúp tạ hoài khiêm che lại một gian nhà bếp, trực tiếp liên thông nhà chính giường sưởi. Trong một góc đương nhiên không thể thiếu vê nút cờ. Tạ Hoài Khiêm còn làm người hỗ trợ cấp V nút cờ đáp cái lều, như vậy trời mưa thượng V nút cờ cũng sẽ không ai xối. Có kia sắp cấp nhi tử xây nhà nhân ra, cảm thấy Tạ Hoài Khiêm đem phòng ở cái đến không tồi, chuẩn bị nhi tử kết hôn khi, cũng cái tam gian như vậy phòng ở. Nhà mới cái hảo sâu trong vắt sáng sủa, có người cùng Tạ Hoài Khiêm nói giỡn, tiểu Tạ, ngươi đều cái hảo phòng, hiện tại liền kém cái tức phụ, chuẩn bị gì thời điểm kết hôn A. Còn không có tìm được thích hợp, đợi khi tìm được liền kết hôn. Tạ Hoài Khiêm vẫn là cho người ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không có lộ ra hắn đã sớm nhìn chúng Chu kiểu sự. Kết hôn việc này ít nhất cũng đến chờ đến Chu tiểu tốt nghiệp lại nói, lại nói Tạ Hoài Khiêm cũng không nóng nảy. Dù sao hắn đem phòng ở đều chuẩn bị tốt, hẳn là có thể làm chu ra ngoại ngoại xem trọng liếc mắt một cái. Rốt cuộc có phòng, hắn phần cứng điều kiện càng tốt một ít. Ít nhất Chu Giàn mãi mãi không cần lo lắng hắn cùng Chu Kiều kết hôn sau không phòng trụ. Có phòng ở, hắn rốt cuộc có thể đơn độc ngủ mở gian, có thể tiến vào hệ thống tiếp tục thăng cấp, chậm trễ này thật dài thời gian, Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn đau lòng đầu. Tạ Hoài Khiêm cũng là thật vất vả chờ đến thu hoạch vụ thu qua đi mới để xây nhà sự, bởi vì mặt khác thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều có việc nhà nông, thôn dân không có nhàn thời gian, mà ngày mùa đông vô pháp xây nhà. Hắn lựa chọn thu hoạch vụ thu sau trong khoảng thời gian này cái hảo phòng. Khiêm ca, người ở nông thôn xây nhà, về sau chẳng lẽ không tính toán trở về thành. Canh lập dân nhìn mới tinh phòng ở, nhịn không được lại lần nữa dò hỏi. Từ khi tạ hoài khiêm nói muốn ở trong thôn xây nhà, vấn đề này đã bị canh lập dân hỏi thật nhiều biến. Chủ yếu là hắn cảm thấy giống khiêm ca nhân tài như vậy, sớm muộn gì hẳn là trở về thành, hoặc là đi tham gia quân ngũ, hoặc là đi làm. Như thế nào có thể vẫn luôn lưu tại nông thôn? Bởi vì tạ hoài khiêm xây nhà, rõ ràng chính là muốn cắm dễ nông thôn dấu hiệu, không phải do canh lập dân không tin. Hắn nào biết đâu rằng tạ hoài khiêm xây nhà chính là vì tự mình trụ, cái thứ hai mục đích chính là cùng Chu Kiều kết hôn sau, có cái ở tạm địa phương. Không phải cùng ngươi đã nói, chúng ta tạm thời hồi không được thành, ta lại không nghĩ vẫn luôn ở thanh niên trí thức điểm trụ tập thể ký túc xá, mới tưởng xây căn nhà dọn ra tới. Tạ Hoài Khiêm nghe được bạn tốt lại lần nữa hỏi cái này sự, đành phải nhẫn mại tính tình lại giải thích một lần. Tạ Hoài Khiêm nội tại vẫn là cũ ký điểm, cảm thấy thành ra khi hẳn là nhà trai chuẩn bị phòng ở lập tức. Nếu nhà trai kết hôn sau ở tại nhà gái ra, có ăn cơm mềm hiểm nghi, thanh danh không tốt lắm nghe. Dù sao hắn lại không phải không có tiền, làm gì không chính mình xây nhà, còn có cái đặt chân chỗ ngồi. Liên tính về sau trở về thành, phòng ở cũng chạy không được có thể ở hồi chu ra thôn khi chủ hạ canh lập dân hỏi qua tạ hoài khiêm xây nhà tiền đều là nơi nào tới lúc ấy tạ hoài khiêm lặng lẽ nói với hắn ta ở tới nơi này phía trước chính là đi chợ đen chuyển qua đồ vật kiếm lời điểm tiền này không phải dùng ở xây nhà thượng canh lập dân cảm thấy không đáng giá ở nông thôn xây nhà trong thành lại không phải không trụ địa phương ở nông thôn cái gì phòng ở chỉ do lãng phí có kia tiền nhà dỗi con không bằng mua thành những thứ khác. Chính là, canh lập dân căn bản khuyên can không được tạ hoài khiêm xây nhà, đành phải buồn đầu giúp một thời gian hội. Khiêm ca, ngươi nếu là dọn ra tới, ta cũng muốn tới cùng ngươi trụ tân phòng. Canh lập dân suy nghĩ, nếu khiêm ca đi rồi, thanh niên trí thức điểm liền thừa hắn cùng Dương Tuấn Sinh cái kia hũ nút, có ý tứ gì? Còn không bằng dọn lại đây cùng khiêm ca cùng nhau trụ. Khiêm ca chính là che lại hai gian phòng ngủ khẳng định có hắn trụ chỗ ngồi. Ngươi dọn lại đây là có thể. Bất quá, ngươi đến chính mình trụ một gian. Tạ Hoài Khiêm lập tức nói điều kiện. Tạ Hoài Khiêm xây nhà là vì cái gì, còn không phải là vì đơn độc trụ sao. Nếu là lập dân một hai phải cùng nhau trụ, liền đem hắn đá ra đi. Chính mình trụ liền chính mình trụ, hai ta đánh tiểu cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ chính là cùng nhau ngủ quá. Canh lập dân lầm bẩm. Hai người từ dưới quan hệ liền hảo, cùng nhau chơi cùng nhau ngủ không hiếm lạ. Trơ phong ở làm thấu, mùa đông tiến đến phía trước, Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân dọn vào tân phòng đi trụ, thanh niên trí thức điểm còn giữ lại Dương Tuấn Sinh cùng ba cái nữ thanh niên trí thức trụ. Tạ Hoài Khiêm hỏi qua Dương Tuấn Sinh, muốn hay không dọn qua đi theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Dương Tuấn Sinh không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng không có đáp ứng, mà là một người ở tại thanh niên trí thức điểm nam sinh ký túc xá. Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân dọn sau khi đi, chẳng khác nào hắn một người trụ phòng đơn, đãi ngộ cũng coi như không tồi. Chương 61. Nhà mới trừ bỏ hơi ẩm lúc sau, Tạ Hoài Khiêm rốt cuộc dọn đi vào, có thể một mình ngủ một phòng, có thể tự do tiến vào hệ thống không gian. "Tạ đại ca, ngươi dọn tiến nhà mới ở." Chu Kiểu vừa thấy đến Tạ Hoài Khiêm tin tức, liền cho hắn trở về tin. Nàng cảm thấy Tạ Hoài Khiêm rất năng lực, thế nhưng vì thăng cấp hệ thống Dám ở nông thôn hoa mấy trăm đồng tiền xây nhà. Đừng nhìn nàng là trọng sinh, chính là không kịp tạ hoài khiêm, ngày thường cũng không dám đầu cơ trục lợi đồ vật, sợ bị người bắt lấy bím tóc. Phải biết rằng, hiện tại mấy trăm khối chính là đặc biệt thật sự, có thể lấy lòng nhiều đồ vật, rất ít có hình người tạ hoài khiêm như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền. Ân, dọn ra tới tương đối tự do, rốt cuộc có thể tiếp tục thăng cấp hệ thống. Trải qua này một năm nỗ lực, Bọn họ hệ thống không gian đã hình thành sinh vật liên. Không chỉ có giải quá các loại hoa màu thu hoạch, còn dưỡng gà, vịt, ngưu dưỡng trở ra da cầm cùng ra da súc, ao cá ha có phong phú loại cá. Dù sao cũng phải tới nói, tuy rằng hai người bọn họ hệ thống không gian còn không có lên tới cao cấp, nhưng tự cấp tự túc lại không có vấn đề. Chu Kiều suy nghĩ tạ hoại khiêm vừa mới chuyển nhà, liên ở hệ thống chung làm một bản hảo đồ ăn thỉnh hắn ăn cơm, chúc mừng hắn vào ở nhà mới. Tạ đại ca, hôm nay ngươi dọn tân ra, ta cũng vô pháp giáp mặt đưa ngươi đổ vật chúc mừng, liền ở chỗ này thỉnh ngươi ăn cơm, xem như chúc mừng ngươi rời. Tạ hoài khiêm sớm đã đem Chu kiểu coi như người trong nhà, nơi nào sẽ cùng nàng khách khí. Hắn ngồi vào bàn ăn một bên, mỉm cười nói, vậy cảm ơn ngươi, ta chính là đã lâu không ăn như vậy phong phú đồ ăn. Cũng không phải là, các ngươi thanh niên trí thức điểm phân lương thực đều là lương thực phụ, ăn đến tối quan sao. Còn thành, ăn ăn thành thói quen. Tạ Hoài Khiêm khẩu vị không phải đặc biệt bắt bẻ, ăn no liền hảo. Nếu đốn đốn có thịt ăn, kia mới càng tốt. Chu Kiều cảm thấy Tạ Hoài Khiêm tới liền trụ tập thể ký túc xá, khẳng định không hảo vụng trộm ăn đồ ngon, không giống chính mình. Cuối tuần về đến nhà, ngoại ngoại sẽ cho nàng nàng thêm cơm. Muốn ăn cái gì, nàng còn có thể tự mình ở hệ thống không gian chung nấu ăn ăn. Chu Kiều đem thịt đồ ăn đều đoan đến Tạ Hoài Khiêm trước mặt. Ngươi ăn nhiều một chút, này đó đều là cố ý vì ngươi làm. Cảm tạ, ta liền không cùng ngươi khách khí, chúng ta cùng nhau ăn. Tạ Hoài Khiêm trong lòng suy nghĩ, Chu tiểu vẫn là rất hiền huệ, tựa như cái loại này an an ổn ổn ngốc tại trong nhà chờ trượng phu trở về nhà tiểu nữ nhân. Nếu hắn kiếp trước có như vậy một cái thế tử, hẳn là sẽ gia đình Mỹ mãn đi. Bất quá, kiếp trước hắn vô phúc hưởng thụ ấm áp hạnh phúc gia đình sinh hoạt. Nhưng thật ra đời này có thể nắm chắc sắp tới tay hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, Tạ Hoài Khiêm nhìn Chu Kiều trong ánh mắt, tràn ngập nhất thiết tình nghĩa, phản phất hắn đối Chu Kiều cảm tình muốn tại đây một khắc buộc phát ra tới. Tuy rằng Chu Kiều không phải đặc biệt thông minh, nhưng là e cũng không nhiều thấp, nàng giống như đọc đã hiểu Tạ Hoài Khiêm trong ánh mắt cảm tình, lại không biết nên như thế nào đối mặt, sắc mặt cùng thuộc thấu quả táo dường như, lập tức hồng nhuận lên. Chu Kiều lấy cớ đi phòng bếp lấy đồ vật, Biểu tình không thuộc địa trốn vào phòng bếp. Trên mặt nàng đỏ bừng, ở trong phòng bếp hạt cân nhắc, Tạ Hoài Khiêm sao lại thế này, chẳng lẽ hắn đối chính mình có ý tưởng. Nếu không như thế nào như vậy xem chính mình, xem mặt nàng đều nhiệt. Đáng tiếc trong phòng bếp không có gương, bằng không Chu Kiều nhất định có thể nhìn đến chính mình ứng đỏ gương mặt. Bên này Tạ Hoài Khiêm cũng ở bàn ăn bên suy nghĩ, vốn dĩ hắn tưởng chờ Chu Kiều tốt nghiệp lại thổ lộ, sau đó thỉnh bà mối đi Chu Kiều ra làm ai. Chỉ cần hai người việc hôn nhân định ra, qua không bao lâu là có thể kết hôn, đến lúc đó hắn là có thể ôm cái như hoa như ngọc xinh đẹp tức phụ. Chính là, Tạ Hoài Khiêm nhìn đến Chu Kiều vì chúc mừng hắn rời, vì hắn làm một bàn đồ ăn, Chu Kiều này phân tâm làm hắn cảm động, hắn đột nhiên không nghĩ lại ở che giấu chính mình cảm tình. Hắn tưởng cùng Chu Kiều thông báo, muốn cho Chu Kiều biết hắn để ý nàng, tưởng được đến Chu Kiều đáp lại. Liên tính hắn thổ lộ. Hẳn là sẽ không đối Chu Kiều sinh hoạt khiến cho quá lớn biến hóa. Về sau chỉ cần Chu Kiều hảo hảo học tập, đem mặt khác sự tình đều giao cho hắn liền hảo. Tạ Hoài Khiêm nghĩ thông suốt lúc sau, tưởng chờ Chu Kiều ra tới, liền cùng hắn thổ lộ. Chu Kiều ở phòng bếp bình phục hảo tự mình cảm xúc, liền ra tới làm được Tạ Hoài Khiêm ngỗng đối diện. Nếu không phải xem tay nàng nắm chặt chính mình góc áo, thật đúng là nhìn không ra nàng khẩn trương tới. Ăn cơm xong sau. Tạ Hoài Khiêm giúp Chu Kiều thu thập chén đũa, đem nàng gọi vào phòng khách ngồi xuống. Chu Kiều, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta phát hiện ta thích ngươi, cho nên chúng ta lấy kết hôn vì tiền để yêu đương đi. Tạ Hoài Khiêm nghiêm trang thổ lộ, hắn cũng là đầu một hồi làm loại sự tình này, trong lòng vạn phần khẩn trương, vừa mới ăn cơm khi liền cân nhắc như thế nào thổ lộ. Chu Kiều đâu, hai đời thêm lên, lần đầu tiên bị người thổ lộ. Nàng trong lòng càng khẩn trương, không biết nên như thế nào đối mặt Tạ Hoài Khiêm. Cái kia Chu Kiều thẹn thùng mà cuối đầu, không biết nên như thế nào trả lời. Vốn dĩ nàng vẫn luôn đem Tạ Hoài Khiêm đương bằng hữu, Tạ Hoài Khiêm đột nhiên thổ lộ, về sau hai người như thế nào ở chung. Muốn nói Chu Kiều đối Tạ Hoài Khiêm không cảm giác, đó là không có khả năng, rốt cuộc Tạ Hoài Khiêm các phương diện phi thường lưu tú. Ở Chu Kiều sinh hoạt trong phạm vi, Rốt cuộc khó có thể tìm kiếm đến như thế xuất sắc nam nhân. Nhưng nàng căn bản không nói qua luyến ái, thật không biết nên như thế nào trả lời Tạ Hoài Khiêm nói, liền đỏ mặt túi đầu ngồi ở Tạ Hoài Khiêm bên cạnh. Tạ Hoài Khiêm nhìn đến Chu Kiều bên thai đều trở nên hồng toàn bộ, biết Chu Kiều là thẹn thùng. Hắn cũng không có làm Chu Kiều thế nào cũng phải trả lời, chỉ là bỗng nhiên bắt lấy Chu Kiều tay nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Chu Kiều cảm giác trên mặt đi theo hỏa giống nhau, khô nóng thật sự, nàng ý đồ bắt tay rút về tới, tạ hoài khiêm lại không có buông ra tay nàng, vẫn luôn nắm lấy tay nàng. Tạ hoài khiêm ý đồ nhiều lời vài loại lý do thuyết phục Chu Kiều. Ngươi xem, hai ta là bởi vì hệ thống kết duyên, có thể thấy được hai ta thực sự có duyên phận. Nếu không phải bởi vì hệ thống, ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào ngươi nơi này, cũng sẽ không thích thượng ngươi. Hai ta ở bên nhau chỗ tốt nhiều, ít nhất chúng ta có thể tin tưởng đối phương, sẽ không đem hệ thống sự tình để lộ ra đi. Nếu nói ngươi gả cho người khác, trừ phi ngươi không cần hệ thống, bằng không ngươi vô pháp bảo đảm hay không sẽ bị người khác phát hiện. Nếu hai ta ở bên nhau, hoàn toàn không cần suy xét vấn đề này, ta sẽ giúp ngươi đánh hiểm trợ, sẽ không làm người phát hiện chúng ta bí mật. Lời này nhưng thật ra có lý, chu kiểu thật đúng là vô pháp bảo đảm. Còn có. Về sau hai ta kết hôn sau, trong nhà sự đều giao cho ta, ngươi không cần thao quá đa tâm. Tạ Hoài Khiêm cực lực để cử chính mình chỗ tốt. Tạ Hoài Khiêm nói tới đây, Chu Kiều đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhà ngươi đồng ý ngươi tìm cái nông thôn tức phụ sao. Chu Kiều cảm thấy Tạ Hoài Khiêm gia đình điều kiện hảo, hắn cha mẹ không nhất định đồng ý hắn ở nông thôn tìm đối tượng. Tựa như bọn họ nơi này, rất nhiều người thành phố đều xem thường ở nông thôn chân đất. Có bộ phận người cho rằng, người thành phố làm nhẹ nhàng sống, lấy tiền lương cao, mà người nhà quê, cả ngày trên mặt đất bảo thực, quanh năm suốt tháng kiếm không được mấy cái tiền. Rất ít có trong thành bà bà có thể nhìn chúng nông thôn con dâu, trừ phi là không có dòng roi thành kiến nhân tài sẽ không để ý việc này. Nhưng mà tìm đối tượng khi, môn đăng hộ đối quan niệm vẫn luôn tồn tại. Chu Kiều liền sợ chính mình cùng tạ hoài khiêm hảo, tạ hoài khiêm người nhà trở ra bổng đánh nguyên lương còn không bằng ngay từ đầu liền không ở cùng nhau, đỡ phải về sau thương tâm rơi lệ. Nàng đây là phòng hoạn với chưa xảy ra, cùng với đến lúc đó không chiếm được nhà trai cha mẹ cho phép mà chia tay, còn không bằng ngay từ đầu liền không tiếp thu đoạn cảm tình này. Cho dù nàng cùng tạ hoài khiêm bởi vậy nháo đến xấu hổ cục diện, Chu Kiều cũng không nghĩ bắt đầu một đoạn không có tương lai cảm tình. Chu Kiều đưa ra vấn đề này, tạ hoài khiêm thật cao hứng, Thuyết Minh nàng ở suy xét hai người chi gian có hay không khả năng tính. Nếu hắn giải quyết người nhà vấn đề, Chu Kiều hẳn là sẽ tiếp thu hắn. Ta hoài khiêm nhưng thật ra không có lập tức trả lời Chu Kiều vấn đề, mà là thận trọng suy xét trong chốc lát, mới nói, cha mẹ ta công tác tương đối vội, thường xuyên không trở lại, ta là cùng gia gian mãi mãi lớn lên. Trong nhà trưởng đối còn tính khai sáng, không quá can thiệp ta tình huống. Liên tính bọn họ chung có người sẽ phản đối ta cũng sẽ nỗ lực tranh thủ cùng ngươi ở bên nhau. Tạ Hoài Khiêm cẩn thận suy xét một phen, cảm thấy hắn ra ra cùng ba ba hẳn là sẽ không phản đối hắn tìm cái ở nông thôn tức phụ. Lại nói Chu Kiều trừ bỏ sinh ở nông thôn, nàng bản thân điều kiện không tồi, người xinh đẹp lại ôn nhu, lại quá đã hơn một năm liền cao trung sinh viên tốt nghiệp, tương lai lại khảo cái đại học, không thể so người thành phố kém. Chính là mụ mụ cùng mãi mãi nơi đó hắn không thể xác định, Tạ Hoài Khiêm tính toán lại lần nữa viết thư thời điểm, cấp trong nhà thấu thấu khẩu phong, tốt nhất đem việc này định ra tới. Tạ Hoài Khiêm đem hắn tính toán nói cho Chu Kiều. Chu Kiều bắt tay từ Tạ Hoài Khiêm trong tay rút ra, nghiêm túc mà nhìn hắn nói, nếu người nhà ngươi đồng ý chuyện của chúng ta, ta mới có thể cùng ngươi ở bên nhau. Hành, không thành vấn đề, ta trước viết thư cho bọn hắn, đem bọn họ thu phục, ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Kế tiếp Tạ Hoài Khiêm không có tiếp tục dây dưa Chu Kiều, mà là chủ động giúp Chu Kiều làm chút sống, mới trở lại chính mình hệ thống không gian. Tạ Hoài Khiêm xử lý xong hệ thống không gian sự tình, nằm đảo trên giường khi, nghĩ đến hắn thông báo sau Chu Kiều biểu hiện, không khỏi bật cười ra tiếng. Cô gái nhỏ còn tính co tâm nhãn, biết làm hắn thu phục người nhà mới có thể yêu đương, kia hắn liền vì cưới đến ái mộ tức phụ nỗ lực lên. Tạ Hoài Khiêm bỏ dậy, điểm dầu hòa đèn. Trâm trước mới phen, rốt cuộc cấp gian mãi cùng ba mẹ phân biệt viết một phong thơ. Tin đại thể ý tứ là, hắn trước mắt ở nông thôn sinh hoạt thực hảo, trong nhà không cần vì hắn lo lắng. Hắn cùng người trong thôn đi vây săn, đánh không ít con mồi, cho hắn phân thịt, hắn liền cấp trong nhà gửi chút. Ngoài ra, Tạ Hoài Khiêm nói chính mình ở trong thôn nhận thức một cái đáng yêu nữ hải, hắn đem chu kiểu cá nhân tình huống đại thể giới thiệu một chút. Nói hắn nhìn chúng cái này nữ hải về sau tưởng cưới nàng làm vợ. bất quá, bởi vì cái này nữ hải hiện tại còn ở đi học, còn không biết chính mình đối nàng có hảo cảm, chờ nữ hải tốt nghiệp lúc sau, hắn liền hướng nữ hải thông báo. tạ hoài khiêm đem chính mình viết thành một cái tình đầu sơ khai tiểu tử, đem chu kiều viết thành một cái không biết có người trộm thích nàng dịu dàng nữ hải. tạ hoài khiêm ở giữa những hàng chữ để lộ ra một cái tin tức, về sau hắn phi chu kiều không cưới. Tạ ra người thu được tạ hoài khiêm gửi thư, phản ứng cấp có bất đồng. Tạ ra ra phi thường cao hứng, tiểu tử này có ta năm đó phong phạm, nhìn chúng liền chạy nhanh cưới trở về. Nghe ý tứ này hẳn là đồng ý. Tạ mãi mãi sốt ruột hỏi, mau nói cho ta nghe một chút đi, hoài khiêm rốt cuộc ở tin viết cái gì, hắn thích thượng cái dạng gì nữ hài, gì thời điểm kết hôn à. Chương 62 lão nhân tuổi lớn sau, đều hy vọng con cháu vòng đầu gối. Hưởng thụ thiên luân chi nhạc, tạ nại ngoại cho rằng, nếu tôn tử có thể sớm thảo cái cháu dâu trở về, sinh cái đại béo tiểu tử, đó chính là bốn thế cùng đường, chính là thật tốt quá. Khó trách tạ nại ngoại sốt ruột muốn biết, tiểu tôn tử ở tin đều viết cái gì, có phải hay không muốn mang nữ hài trở về. Phần 50 Lao nhân, ngươi nhanh lên cho ta niệm niệm hoài khiêm tin. Tạ nại ngoại sốt ruột thúc giục nói, nàng chữ to không biết một cái chỉ có thể làm trượng phu cho nàng đọc tin nghe. Tạ trường hoành đem tin cấp bạn giả niệm một lần, hai người liền bắt đầu thảo luận việc này. Ta còn tưởng rằng Hoài Khiêm ở bên ngoài có thích nữ Hải, tới báo tin vui tin, An Tết sẽ mang cô nương trở về nhìn xem. Tạ nãi Mại hơi mang tiếc nuối mà nói. Nguyên lai like chỉ là nhìn chúng, nhân ra cô nương còn không có tốt nghiệp. Này nếu là tưởng kết hôn, ít nhất còn phải chờ cái một hai năm. Hiện tại Hoài Khiêm tính tình càng ngày càng vững chắc, có thể là trước cấp trong nhà nói tiếng. Hắn đây là sợ trong nhà không cho hắn tìm cái nông thôn tức phụ, trước tiên cấp chúng ta đánh cái dự phòng châm. Tạ ra ra sở đến tiểu tôn tử tâm tư. Tạ mãi mãi nghe xong lời này không có sinh khí, ngược lại vui vẻ mà cười, ta chính là ngóng trông hoài lễ. Hoài Khiêm sớm một chút kết hôn đâu. Hai người bọn họ sớm một chút kết hôn, ta hảo sớm chút ôm chắc chai. Đại tôn tử hoài lễ đi bộ đội, không tự do, không biết gì thời điểm mới có thể tìm đối tượng, nàng chỉ có thể đem hy vọng trước phóng tới hoài khiêm trên người. Nếu hoài khiêm sớm một chút kết hôn muốn hài tử, cũng là chuyện tốt. Nàng còn có thể nhúc nhích, có thể giúp chắt trai làm làm quần áo, hỗ trợ nhìn xem hài tử. Tạ nãi nãi phản phất nhìn đến bụi bấm hoa hoa đang ở hướng nàng cười, tưởng tượng đến cái kia tình cảnh, nàng hận không thể hoài khiêm có thể lập tức mang cái cô nương trở về. Nàng đến không sợ tạ hoài khiêm bị hư nữ hải câu đi. Bởi vì tạ nãi nãi hiểu biết nhà mình tôn tử, tâm nhãn tật nhiều, khi còn nhỏ chỉ có khi dễ người khác phân, rất ít bị người khi dễ, trong viện cùng tuổi hải tử đều phục hán. Nàng tôn tử như vậy năng lực, nhìn chúng nữ hải khẳng định không sai được. Lại nói tạ nãi nãi nông thôn xuất thân, nàng đối nông thôn nữ hải nhưng không có thành kiến. Nàng thậm chí cảm thấy nông thôn nữ hải càng hiền huệ, càng biết sinh sống. Không giống nàng nhi tử tìm tức phụ, nhưng thật ra người thành phố, vẫn là thành phố lớn ra tới, liền cơm đều sẽ không làm, nhà mình đàn ông đều hầu hạ không được, muốn như vậy tức phụ gì dùng. Nói nữa, Hoài Khiêm không phải nói, hắn nhìn chúng nữ hài sinh đẹp lại có văn hóa, tính tình cũng hảo, khẳng định không sai được. Tạ mãi mãi cùng bạn ra thảo luận khởi Hoài Khiêm cùng Chu Kiều Sự, nóng trông bọn họ sớm một chút kết hôn, có thể sớm một chút ôm chắc trai. Tạ Ngọc Lâm cùng sở Sạn nhận được Nhi Tử tin sau, Tạ Ngọc Lâm này đường ba không khỏi cảm thán một câu, không nghĩ tới hoài khiêm đã có vừa ý nữ hài, mau tới rồi kết hôn tuổi. Nếu lại Nhi Tử Tạ Hoài lễ không tiến bộ đội, nói không chừng lúc này đã kết hôn. Nhưng hắn vào bộ đội, tương đối tới nói không như vậy tự do, còn không biết khi nào có thể tìm được thích hợp đối tượng kết hôn, ngược lại kêu tiểu Nhi Tử đổi tới đằng trước. Bọn họ phu thê ngày thường vội vàng đi làm không có thời gian quản hài tử, hài tử đều là ra ra mãi mãi mang đại, hiện tại hài tử đều có đối tượng, ngẫm lại thật đúng là mau. Long dạ đàn bà tinh tế chút, sờ sản xem song nhi tử tin, câu đầu tiên lời nói chính là, hoài khiêm thế nhưng ở nông thôn tìm đối tượng, cũng không biết thích hợp hay không. Sờ sản đến không phải một lòng phản đối, nàng chính là lo lắng hoài khiêm nhất thời xúc động thích thượng nông thôn nữ hài, vạn nhất hai người tương lai ở chung thời gian dài không có tiếng nói chung, vô pháp cùng chung chí hướng, hai vợ chồng nhật tử quá không đi xuống sao, tương lai hoài khiêm hối hận làm sao bây giờ. Hơn nữa, sở sản còn có cái băn quan nàng không có ứng phó quá nông thôn thân thích, nhưng nghe người khác nói qua nông thôn thân thích này không hảo kia không tốt, sợ nhi tử tìm nữ hải phẩm tính không tốt, hoặc là nữ hải người nhà có vấn đề. Nhưng là, bởi vì sở sản cùng tạ ngọc lâm quản nhi tử quản được thiếu, trong lòng đối nhi tử có điểm ấy nấy, không hảo trực tiếp phản đối nhi tử sự. Chính là, tìm đối tượng là quan hệ cả đời đại sự, sờ sản sợ nhi tử nhất thời hồ đồ tùy tiện tìm cái nữ hài, vạn nhất về sau hối hận, lại ly hôn nhiều mất mặt ta. Không bằng nàng qua đi nhìn xem nhi tử nhìn chúng nữ hài. Sờ sản nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình tìm được rồi biện pháp giải quyết. Vì thế, sờ sản cùng trượng phu thương lượng, không được. Ta phải đi xem Hoài Khiêm thích cái dạng gì nữ hài, nếu nữ hài không tồi, ta cũng không cần phải phản đối, nhưng nếu nữ hài phẩm tính có vấn đề, chúng ta như thế nào cũng đến ngăn cản việc này. Hoài Khiêm lại không phải tiểu hải tử, nào có ngươi tưởng như vậy không đáng tin cậy. Ta lão tạ ra nam nhân nhưng không có ánh mắt kém, ngươi xem ta, không phải trường lớn đôi mắt nhìn chúng ngươi sao. Tạ Ngọc Lâm nhưng thật ra không lo lắng nhi tử ánh mắt, hắn thực hiểu biết nhi tử không phải làm cho người lừa gạt chủ. Nếu Hoài Khiêm trước tiên cùng trong nhà chào hỏi, khẳng định là suy xét hảo. Nhưng sở sản lại không yên tâm tạ Hoài Khiêm ánh mắt, nàng quyết định, vừa lúc quá hai ngày ta muốn đi di tỉnh mỗ bộ đội diễn xuất, tiện đường qua đi nhìn xem Hoài Khiêm rốt cuộc sinh hoạt thế nào, ta có điểm không yên tâm hắn. Tuy nói nàng ngày thường rất ít quản nhi tử, nhưng rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống thịt, sao có thể một chút không quan tâm. Sở sản đến không phải thế nào cũng phải bổng đánh nguyên ương, nàng liền sợ Nhi Tử về sau hối hận, kia không phải hủy hoại hai người nhân sinh sao. Vẫn là nàng trước tiên thế Nhi Tử thật dài mắt tương đối hảo. Căn cứ đối Nhi Tử cùng không thấy mặt cô nương phụ trách thái độ, sợ sản vẫn là quyết định đi một chuyến, đi chính mắt trông thấy Nhi Tử thích cô nương. Chỉ cần cô nương không thành vấn đề, Nhi Tử cũng không phải đầu góc nhất thời nóng lên, sợ sản sẽ không đương người xấu, phá hư hai người cảm tình. Bởi vì sở sản lúc trước thích tạ Ngọc Lâm khi, trong nhà không quá đồng ý nàng gả đến quá xa, nàng cùng tạ Ngọc Lâm cũng là phí thật lớn công phu mới tranh đến cha mẹ đồng ý hiện tại, sở sản không nghĩ nhi tử chịu chính mình tuổi trẻ khi chịu những cái đó hủy khuất. Nàng người này không có gì đại trí hướng, không yêu cầu nhi tử thế nào cũng phải trở nên nổi bật, quang tông rượu tổ linh tinh, chỉ cần nhi tử quá đến độ hạnh phúc, nàng liền vừa lòng. Sở sản đối nhi tử chính là chăn dê ăn cỏ thức giáo dục, thời khắc mấu chốt thế hải tử nắm chắc đại phương hướng liên hảo. Nói tóm lại, chu Kiều là may mắn, không có quán thượng khó làm bà bà cùng thái bà bà. Đương nhiên, nàng hiện tại còn không biết, tương lai bà bà nhận được tạ hoài khiêm tin, tính toán tự mình tới tìm hiểu nàng cụ thể tình huống, thuận tiện nhìn xem nhi tử có phải hay không đầu vóc nhất thời nóng lên. Tạ Hoài Khiêm đâm thủng hai người chi gian kia tầng hơi mỏng giấy cửa sổ sau, bọn họ chi gian bầu không khí liền trở nên có điểm ái muội. Chu Kiều ngượng ngùng trực tiếp đối mặt Tạ Hoài Khiêm, Tạ Hoài Khiêm lại vẫn là trước sau như một mà cho nàng gửi tin tức quan tâm nàng, thậm chí còn so trước kia quản được quan điểm, tỉ như hỏi nàng thời tiết lệnh, có hay không nhiều mang quần áo. Nếu không có, hắn liền cho nàng đưa đi. Bởi vì Chu Kiều còn không có nghỉ, vô pháp mỗi ngày tiến hệ thống. Bọn họ chỉ có cuối tuần mới có thời gian gặp mặt, cho nên hai người ở chung thời gian không phải quá nhiều. Chu Kiều xem tạ hoài khiêm mỗi ngày đối nàng thăm hỏi ân cần, trong lòng nóng hầm hập, vẫn là ngượng ngùng, vui sướng thành phần chiếm đa số. Mặc kệ đời trước vẫn là kiếp này, Chu Kiều thân nhân duyên phận mỏng, cha mẹ từ bỏ nàng, chỉ có mãi mãi đối nàng tốt nhất. Lại chính là đại tỷ Chu Hồng đối nàng cũng không tệ lắm, sẽ chịu thời gian quan tâm nàng, còn có lập hoa đệ đệ cũng vẫn luôn nhớ nàng. Người khác đối Chu Kiều liền không có quá nhiều quan tâm, bởi vì nhân ra đều có chính mình người nhà, làm sao đem tâm tư phóng tới Chu Kiều trên người. Cho nên nói, Chu Kiều là khuyết thiếu bị nhân ái, một khi có người đối nàng hảo, nàng trong lòng tất cả đều là tràn đầy cảm động, hận không thể đào tim đào phổi hồi báo người khác. Chính là Chu Kiều tạm thời chỉ có thể đè nặng đối tạ hoài khiêm nảy mầm về điểm này yêu thích nảy sinh. Nàng không phải thiếu niên không hiểu chuyện nữ hài, biết đại đa số nhân gia nhì nữ thành hôn khi yêu cầu môn đăng hộ đối, đặc biệt là gia đình điều kiện hảo nhân gia, đặc biệt coi trọng này đó. Có chút cha mẹ không chỉ có là vì ích lợi mới làm như thế, mà là hy vọng nhì nữ có thể càng tốt sinh hoạt. Nếu một cái thiên kim tiểu thư gả cho một cái tiểu tử nghèo, đi theo tiểu tử nghèo chịu khổ bị liên lụy, thiên kim tiểu thư cha mẹ đương nhiên luyến tiếc nữ nhi chịu khổ. Còn có những cái đó không nghĩ nhi tử tìm môn hộ đế tức phụ, có thể là sợ con dâu căng không dậy nổi trong nhà sự, cấp trong nhà mất mặt đi. Rốt cuộc hai người sinh hoạt trên lệ đại, giao tế vòng bất đồng nói, tân tức phụ rất khó thích hứng cùng dung nhập một cái không quen thuộc vòng. Đương nhiên, cũng có cha mẹ vì ích lợi, thậm chí lợi dụng hài tử hôn nhân nhưu lợi. Chính là tạ hoài khiêm cha mẹ đều là tư tưởng tương đối chính phái người, sẽ không làm như thế. Lại nói tạ ra ra cùng tạ nãi nãi cũng là nông thôn xuất thân, căn bản sẽ không xem thường nông thôn cô nương, cho nên nói, Chu tiểu cùng tạ hoài khiêm vẫn là may mắn, chỉ cần hai người không tìm đường chết, không ai có thể tách ra bọn họ. Sở Sạn nói muốn đi công tác khi đi xem tạ hoài khiêm, tạ nãi nãi muốn cho nàng giúp tôn tử mang vài thứ, bao gồm ăn, dùng, thu thập không ít đồ vật. sở Sạn một người quá sức lấy đậu. Tuy rằng sở Sạn đi công tác ngồi nhà nước xe, Nhưng nàng cái kia thể chạm, thật đúng là không có biện pháp đem mấy thứ này đều mang qua đi. Nàng đi thăm nhi tử, tổng không hảo tư dùng trong đoàn xe. Đến lúc đó khẳng định là nàng ngồi xe đi, nhiều như vậy đồ vật, nàng nơi nào lấy được. Tạ Ngọc Lâm vừa thấy tức phụ khó xử biểu tình, liền biết nàng mang không được quá nhiều đồ vật, vội thế thê tử giải vây. Mẹ, này thì không cần phải cấp hoài khi mang, này không phải hắn mới vừa cho ngài gửi tới sao. Ngay lại làm sở sản cho hắn mang qua đi, qua lại chuyển chơi sao. Ta xem chỉ cần cấp hoài khiêm mang hai kiện hậu quần áo liền có thể, hắn ở tin không phải nói không thiếu ăn đồ vật sao. Tại trường hoành vì gia đình hòa bình, không thể không khuyên bảo bạn già, chính là, không cần phải cấp hoài khiêm mang chút lung tung rối loạn đồ vật, cho hắn mang hai kiện hậu quần áo là được. Chờ sở sản tới rồi nơi đó, nhìn xem hoài khiêm thiếu gì dùng, quay đầu lại lại cho hắn gửi qua đi cũng đúng. Tạ nãi xem nàng thu thập ra tới đồ vật sắc thật nhiều, con dâu lấy không được. Nàng đành phải lấy ra một kiện quần áo khoác, còn có áo lông mau quần chờ hậu quần áo, làm con dâu cấp tôn tử mang qua đi. Tạ hoài khiêm lúc đi mang theo chút quần áo, rốt cuộc lúc trước xuống nông thôn còn có điểm lãnh, bất quá quần áo khoác không mang, mang nhiều lúc ấy cũng lấy không được. Lần đó đi thời điểm bọn họ chính là mang theo đệm chăn, thay đổi quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt chờ, giống này áo lạnh dày cộm chờ dùng tới rồi lại làm trong nhà gửi qua đi liền có thể. Kỳ thật, thanh niên trí thức nhóm cũng không dự đoán được, bọn họ này vừa đi liền ngây người đã nhiều năm. May mắn thanh niên trí thức còn có thể mỗi năm về nhà thăm người thân, có thanh niên trí thức thậm chí vì tỉnh điểm vẽ xe tiền, đã nhiều năm cũng chưa về nhà, kia mới làm chua xót lòng người đâu. Tạ Hoài Khiêm còn không biết mẹ nó đã tới di tỉnh, chờ diễn xuất xong việc, nàng chuẩn bị tìm địa chỉ đi chu ra thôn tìm nhi tử. Chương 63. Tạ Hoài Khiêm tâm tư cũng không chỉ đặt ở cùng Chu kiểu yêu đương thượng, hắn đối nông thôn thật nhiều hiện trạng không hài lòng, muốn đi bước một thay đổi không tốt địa phương. Bất quá bởi vì hắn hiện tại chỉ là cái tiểu đội trưởng, quyền lợi không lớn, chỉ có thể để chút ý kiến, liền xem trong thôn có thể hay không tiếp thu. May mắn Chu tồn phúc thôn trưởng này cảm thấy Tạ Hoài Khiêm đáng tin cậy, đối hắn đưa ra ý kiến đều thận trọng suy xét, cảm thấy hữu dụng liền tiếp thu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy mùa đông liền phải tiến đến. Mỗi năm mùa đông đã đến, chu gia thôn đều sẽ bị tuyết trắng xóa bao trùm. Như vậy cảnh tuyết phi thường tuyệt đẹp, nhưng trong đó phi thường không tốt một chút chính là, trời nắng sau tuyết sẽ hòa tan. Nói như vậy, trong thôn đường đất bị hòa tan tuyết thủy biến thành lầy lội bất ham, quả thực vô pháp chạy lấy người. Đến chuyên môn lửa tuyết chưa hóa khai địa phương đi mới được. Kỳ thật, không chỉ có là mùa đông, xuân hạ thu đông đều là như thế. Nông thôn hiện tại còn không có tu nhựa đường đường cái, đều là đường đất, môi đến trời mưa, hạ tuyết sau, kêu kêu một cái khó đi, một chân giấm tiến bùn cảm giác, làm người khó chịu đến không được. Tạ Hoài Khiêm cùng trong thôn để ý, thừa dịp mùa đông không có việc gì, không bằng phát động thôn dân đem trong thôn lộ tu tu. Dù sao trên núi không thiếu cục đá, ít nhất đem trong thôn đổ vật cùng Nam Bắc phố tu thành đường đá xanh, ngày mưa không đến mức ra cửa liền dẫm một chân bùn. Thừa dịp hiện tại còn chưa đóng băng, sớm đem lộ tu hảo, với mọi người đều là chuyện tốt. Việc này nhưng thật ra được đến đại bộ phận người duy trì. Bởi vì mỗi năm mùa đông trong thôn đều sẽ tìm xuống làm, nhớ rõ năm kia còn hướng trong đất và tuyết, tu lộ tính cái gì? Lại nói đây chính là rất tốt sự, ngắm lại nhà mình trước cửa là sạch sẽ đường đá xanh, ra cửa không cần lo lắng dẫm một chân bùn, thôn cán bộ đều đồng ý. Còn có chuyện này, Hoài Khiêm cũng sách ra tới chính là cấp trong thôn tiểu học tốt nhất tu cái sưởi ấm lò, đỡ phải làm bọn nhỏ ai đông lạnh. Tạ Hoài Khiêm sở dĩ sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy, là bởi vì hắn thích hài tử, luyến tiết hài tử mùa đông đi học khi ai đông lạnh, đông lạnh đến tay chân thuần nước. Bọn nhỏ mới là tổ quốc tương lai hy vọng, lại nghèo không thể nghèo giáo dục Tạ Hoài Khiêm còn hy vọng ở tương lai, ở chính mình cùng đại gia cộng đồng nỗ lực hạ, muốn cho trong thôn sở hữu hài tử thượng đến khởi học. Hắn trong lòng có thật nhiều kế hoạch, chỉ là bởi vì hắn quan tiểu ngôn nhẹ, tạm thời chỉ có thể từng bước một tới, chậm rãi thực thi kế hoạch của chính mình. Trong thôn sẽ bản dường đất người đi trường học bên kia xem xét, tính toán cấp bọn nhỏ kiến một cái cung ấm bếp lò. Tu mấy cái bếp lò bất quá là dùng chút gạch mục cùng gạch đỏ, tiêu phí không được quá nhiều đồ vật. Gạch mục trong thôn có rất nhiều, đặc biệt là có hải thử ở tiểu học đọc sách nhân ra, vừa nghe nói trường học muốn kiến sửa ấm lò. Lập tức liền đồng ý không ràng buộc cấp trường học cung cấp gạch mộc. Đến nỗi gạch đỏ, dùng không nhiều lắm, vừa lúc tạ hoài khiêm xây nhà sau còn thừa một ít, bàn bếp lò không dùng được nhiều ít, hắn liền trực tiếp đưa cho trường học. Có gạch mộc cùng gạch đỏ, tu sửa ấm lò thực mau, các thợ thủ công hoa mấy ngày thời gian, thực mau ở mỗi cái phòng học mặt sau thông cái đại đại sửa ấm lò, có thể thêm tuổi đốt hỏa sửa ấm. Mỗi nhà cũng không thiếu tuổi lửa. Mỗi cái học sinh ở nhà mang điểm tới là có thể cung một ngày dùng xài. Lộng mấy khối đầu gô ném tới hỏa trong động, sửa ấm một ngày tuyệt đối đủ dùng. Còn đừng nói, có cái này bếp lò chính là dùng được, không chỉ có trong phòng học cấm áp không ít, học sinh còn có thể ở bếp lò thượng nướng khoai lang, thiêu nước cấm gì, bọn nhỏ có thể ở khóa gian uống nước cấm, ăn khối nướng khoai lang thêm cơm, rất là phương tiện. Một khác bộ phận thôn dân bắt đầu đảo thạch tu lộ. Chỉ là cục đá không hảo đường lịch, cần thiết tạc bình mới có thể dùng để lót đường, hao phí thời gian dài chút. Tả hữu đại gia hỏa mùa đông không có việc gì, chiêu đựng gió lạnh nhiệt tình tràn đầy mà tu lộ, liền vì ăn tết trước cấp trong thôn trải lên san bằng đường đá xanh.